An Hạ, chúng ta đi về trước, ta biết ngươi hiện tại thực lo lắng, nhưng là ngươi cần thiết theo ta đi, mới có thể làm tính mạng của hắn không bị thương hại, không. An Hạ đánh gãy đối phương nói, dãy ruột, bước chân liền phải hướng rời đi thời điểm phương hướng mà đi. Ngươi đi cũng là không thay đổi được gì, ít nhất có thể làm ta thấy hắn ở ta tầm mắt nội, ít nhất chúng ta chết cũng muốn ở bên nhau, so với cầm đi cho người ta làm sống tế phẩm, nàng còn không bằng. Cùng chính mình người yêu chết cùng một chỗ. Hắn sẽ không chết. Ngươi trước theo chúng ta đi đi. Long viêm nhíu mày. Không nghĩ tới nam cung cảnh đối an hạ ảnh hưởng như thế to lớn. Ta không cần. An hạ ném ra long viêm đáp thượng tới tay. Đôi mắt phẫn hận chừng mắt trước người. Lớn tiếng gào giống nói. Nếu không phải các ngươi Chúng ta tội gì nhiều như vậy nhiều phiền toái. Ta hôm nay không thấy được hắn. Ta chết cũng sẽ không đi. Dù sao đi theo các ngươi rời đi. Ta còn là tử lộ một cái, ta hà tất muốn đi theo các ngươi đi? Ngươi Long Viêm trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên tiếp không thượng lời nói, nhìn chăm chú nhìn An Hạ, ngươi thật sự còn muốn qua đi sao? Là mặc kệ ngươi hôm nay như thế nào ngăn trở ta, ta đều phải trở về tìm hắn. đã không có Nam Cung cảnh, nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Huống hồ chuyện này bởi vì nàng dựng lên, nàng không quay về, chuyện này Vĩnh Viên không có khả năng có tốt nhất biện pháp giải quyết. Chính là ta cảm thấy ngươi không nên đi Hắn sẽ bình an không có việc gì Ta vừa rồi đã đi qua Hắn đem ngươi công đạo làm ta mang ngươi bình an rời đi nơi này Không được An hà chém đinh chặt sắt Mặc kệ có phải hay không nam cung cảnh công đạo Đối với nàng tới nói đều là không có hiệu quả Nói xong lời nói An hà đã vòng qua long viêm hướng tới tơi chiêu số đi trở về đi An hà phía sau long viêm kêu Nhưng là cũng không có ngăn cản an hà rời đi Mà là ở sau người Gắt gao đi theo Cuối cùng cái gì cũng chưa nói Long viêm thật sự thực hối hận Mang theo An Hà trở lại vừa rồi địa phương Đều nói Khương vẫn là lão cay Hồ ly vẫn là lão giả hoạt Nam cung cảnh bị người bánh xe thức đánh nhau Lại trải qua long bất chiến này Phương lại giao thủ Thực mau liền có chút lòng có dư mà lực không đủ Chiêu thức thức thức đều ở vào hà phong Chờ An Hà chạy tới thời điểm Trên mặt đất đã chết một tảng lớn Huyết đem màu nâu bùn đất nhuộn thành. Màu đen, thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi. An hạ kinh xem này bốn phía thi thể, Lại ở bốn phía tìm hình bóng quen thuộc, Nơi này đánh nhau đã không có, Chỉ nghe thấy cách đó không xa tiếng đánh nhau. An hạ chạy nhanh chạy tới, Vừa vặn, thấy Long bất chiến nhất kiếm đâm vào nam cung cảnh trên ngực. Nam cung cảnh, nhìn kia ngực phun ra huyết, An hạ cảm giác cả người máu đều không thể lưu động, nháy mắt ngưng kết đi lên, Cói lòng tan nát tiếng la quanh quẩn ở toàn Bộ sơn bên trong Nam cung cảnh nghe thấy thanh âm kia Chính là ý thức lại tan dã lên Kiếm từ đối phương ngực rút ra tới Long bất chiến thấy cách đó không xa Huyết nhân ngập trời hận ý nhìn hắn phảng phất năm đó Long không nói xem hắn ánh mắt nháy mắt trinh lăng Nam cung cảnh tìm đúng cơ hội Hướng tới hắn ngực đánh qua đi Long bất chiến chịu lực lùi lại vài bước Trên mặt có chút khó coi Tiểu tử Long bất chiến quay đầu lại Nhìn chầm chằm Nam Cung Cảnh xem Khóe Miệng mang theo ý cười Đã quên mất An Hà vừa rồi ánh mắt Tiếp tục huy kiếm mà đi Nam Cung Cảnh Tiểu tâm An Hà nghẹn ngào kêu Bên cạnh Long Viêm đã không biết khi nào rời đi Gia nhập chiến đấu đội ngũ chung Cùng người chém giết Đem dục muốn tới gần An Hà Người đều cấp tiêu diệt rớt Nam Cung Cảnh bên này sớm đã không có chống đỡ sư lực Bị Long bất chiến từng bước ép sát Cuối cùng Chỉ có thể thối lui đến huyền nhai bên cạnh, dưới chân dẫm đến đá lăn xuống xuống. Sườn núi, nhìn phía sau vạn trượng vực sâu, nam cung cảnh ánh mắt thật sâu, rồi lại không thể không đi ngăn cản mà đến kiếm. Long bất chiến tự nhiên cũng chú ý tới nam cung cảnh phía sau vạn trượng vực sâu, khóe môi treo lên liếm huyết mỉm cười. Tiểu tử, đầu hàng đi, nếu không, hừ, mơ tưởng. Dưới chân không ngừng có đá bị dẫm đến lăn vào sâu không lường được huyền nhai. Chính là Nam Cung Cảnh lại không muốn đi vào khuôn khổ, đua khởi toàn thân sư lực cùng chi đối kháng. Có lẽ là Long Bất Chiến cũng không có muốn đem Nam Cung Cảnh đẩy vào huyền nhai cảnh giới, cho nên Nam Cung Cảnh đứng ở huyền nhai bên cạnh vẫn luôn cùng chi đánh nhau. An Hạ Tâm liền phải nhắc tới cổ họng lên rồi, tưởng tới gần, phụ cận lại không ngừng có người tiến lên đây. Trước mặt Long Viêm ở ngăn cản, nàng đi bất quá đi, những người đó cũng tới gần không được nàng. An Hà nhìn kia liền còn ở trong đỡ đánh nhau Nam Cung Cảnh, trong lòng càng thêm lo lắng lên, tìm một hồi. Lâu, mới tìm được một cái lỗ hỏng, vội vàng chạy đi, mà nàng chạy tới gần xem thời điểm, Nam Cung Cảnh đã bị long bất chiến bức rớt nhập huyền nhai. Ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc, Nam Cung Cảnh lợi dụng trong tay chỉ có nửa thanh kiếm cắm vào bùn đất chung. Nam Cung Cảnh, An Hạ hô to một tiếng, dưới chân sinh phong, nháy mắt chạy tới đối phương trước mặt. Nam cung cảnh, ngươi chống đỡ Ngươi không cần ngã xuống đi An Hà bắt lấy kia hai tay Không chấp nhận được đối Phương rơi xuống này vạn trượng huyền nhai Vừa mới dứt lời Cùng cục một tiếng Kiếm cắm ở bùn đất nơi đó Sở hữu bùn đất bắt đầu rời rạc Kiếm cũng sắp cố định không được Không cần, an Hà đau hồ Cả người đều ghé vào trên mặt đất Gắt gao bắt lấy nam cung cảnh tay Hà nhi, ngươi buông ra Như vậy đối với người ta đều không tốt. Huyết, từ nam cung cảnh khóe miệng giật ra tới, giờ khắc này không có tái chiến đấu hắn, cả người phản phất lơi lỏng xuống dưới, chính là thân. Thể đau đớn lại cũng tùy theo mà đến, ta không bỏ. An Hà nằm bò, hơi gồ lên khởi bụng kề sát trên mặt đất, một trận cảm giác đau đớn thổi quét mà đến, chính là nàng quản không được nhiều như vậy, nàng không nghĩ mất đi bảo bảo, chính là, nàng cũng không thể mất đi trước mắt nam cung cảnh. Buông ta ra, bằng không ngươi ta đều sẽ chết. Không được, không được, an hạ vội vàng phe phẩy đầu, nước mắt rào rạt mà xuống, đánh rớt ở nam cung cảnh trên má. An hạ tay đều trào đỏ. Chính là lại vẫn là không muốn buông tay, tách ra thống khổ thể nghiệm quá nhân tài hiểu, nàng không nghĩ cùng nam cung cảnh lại lần nữa tách ra. Chính là, ngươi vô pháp nắm chặt ta, ta quá nặng, ta nên ăn thiếu điểm cơm. Nam cung cảnh trên mặt có chua sót ý cười. Chậm rái lan tràn đến toàn bộ trên mặt Không, không, không cần An hạ lung tung lắc đầu Chính là không muốn buông tay Ta không cần buông ra ngươi Không được, ngươi không cần lại nằm bò Tiểu tâm hài tử Vừa nói xong Trong tay kiếm sở cắm ổn địa phương bùn đất đã toàn bộ buông lỏng An hạ trong tay lôi kéo lực đạo càng thêm trọng Chính là nàng bất quá là cái tiểu nữ tử Trong bụng bảo bảo cũng không nghe lời nói nắm đau. Làm nàng căn bản phân không đến nhiều ý sư lực ở hai người liên tiếp trên tay Buông ra đi, nam cung cảnh nói chuyện Mặt mang mỉm cười Một chút giấy rùa khai an hạ lôi kéo tay Hắn tuyệt đối không thể làm hai người đều rơi vào không đáy vực sâu đi Ở nam cung cảnh rớt nhập huyền nhai là lúc Hắn đem cuối cùng ánh mắt đầu ở cách đó không xa long viêm trên người Hắn là cười Long viêm xem đã hiểu trên mặt hắn biểu tình Hắn tưởng, hắn sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ an hạ Không cần, từng tiếng tuyệt vọng tê tiếng la ở huyền nhai bốn phía quanh quẩn lên, nghe người sờn tóc gáy. a an hà như mất đi người tâm phúc, sợ ở bùn đất thượng, gào khóc lên, trong đầu, là nam cung cảnh rơi xuống đi xuống hình ảnh, nàng trung quy. Không có thể cứu hắn, nguyên lai, ở thật vất vả được đến một người lúc sau ở mất đi là như thế thống khổ, này vạn trượng vực sâu, nam cung cảnh còn sẽ có còn sống sao, nước mắt nhỏ giọt ở bùn đất thượng vựng khai một bãi than ước át, có lẽ là khóc mệt mỏi, An Hà đột nhiên ngẩn đầu lên, đứng lên, hận ý phủ kín toàn bộ trên mặt, nhìn đứng ở cách đó không xa long bất chiến, long bất chiến, ta hận ngươi, An Hà nhìn hắn, tức giận che kín toàn bộ con ngươi, nước mắt từ kia phẫn, nộ con ngươi bên trong chảy ra, hóa thành phẫn nộ chất lỏng, long bất chiến thân mình nao nao, giống như có thứ gì muốn từ chính mình trên người mất đi giống nhau, Nếu là phía trước an hà còn nói chính mình không hận trước mắt long bất chiến nói, hiện giờ nàng, hận long bất chiến tận xương, là hắn hại nam cung cảnh, mặc kệ như thế nào, nàng đều hận hắn. Một cổ hận ý đột nhiên sinh ra, một cổ trả thù chi ý cũng nháy mắt mà sinh, nếu nàng dù sao đều sẽ là cái chết, sao không? Cùng nam cung cảnh chết ở một khối, như vậy trở thành toàn không được này đó tà tâm bất tử kẻ cấp, chính mình cũng có thể vĩnh viên cùng nam cung cảnh một khối. An hạ thân mình mau bất quá Long bất chiến nện bước, ở nàng chuẩn bị nhảy xuống huyền nhai thời điểm. Cũng không biết Long bất chiến như thế nào có thể ở nháy mắt lệch vị trí đến nàng bên người, dù sao đó là đem an hạ cấp vây khốn. Người muốn chết, không dễ dàng như vậy, Long bất chiến trong giọng nói rõ ràng cũng. Có chút bất mãn, hắn thật vất vả được đến huyết nhân cũng không thể liền như vậy không có. An hạ bị điểm huyệt đạo, không thể động đệ, chỉ có cặp kia oán hận ánh mắt. Nhìn chầm chầm vào đối phương xem, trước mắt cảnh sắc vẫn luôn ở biến ảo, lỗ tai đã nghe không được đánh nhau thanh âm, an hạ cả người đều chết lặng, giấy rùa không khai, mở miệng không được, chỉ có thể mặc người sâu xé, nàng chỉ biết, chính mình lại một lần dừng ở long bất chiến trên tay, huyết nhân bị mang. Đi, mọi người cũng đều dần dần lui lại, giày đặc mùi máu tươi ở trong rừng mặt thật lâu vứt đi không được, nghe tới an hạ lại một lần bị long bất chiến cấp bắt đi. Mặc kệ là long hồn người vẫn là huyết môn người Đều bắt đầu khẩn trương bối rối Chính là Mặc dù khẩn trương sốt ruột Bọn họ lại khó có thể tìm được An Hà rơi xuống Cùng với Long bất chiến rơi xuống Nghe thấy An Hà bị trào Nam cung cảnh rớt nhập huyền nhai sinh tử không rõ Long không nói lập tức phảng phất Già rồi vài tuổi Nga ngồi ở ghế trên Lầm bẩm kia mấy chữ Là ta hại kia hài tử Là ta hại kia hài tử Tộc trưởng Hiện tại Không phải trách cứ chính mình thời điểm Chúng ta hẳn là Chạy nhanh đem nàng cứu ra Long viêm ở một bên nhắc nhở Tuy rằng Nam Cung cảnh sinh tử không rõ Chính là An Hạ còn chưa chết Nàng trong bụng còn có một cái hài tử Bọn họ cần thiết cứu An Hạ Long không nói nghe được Long viêm nói Lúc này mới nâng lên mí mắt Như là nhớ tới sự tình Gì? Vội vàng nói Đúng vậy, đối Chúng ta đến chạy nhanh đem nàng tìm ra Huyết thược thi không thể luyện đúc Huyết thược thi không thể luyện đúc a viêm nhi, ngươi chạy nhanh, chạy nhanh đi tìm ra long bất chiến rơi xuống, ta yêu cầu thấy hắn một mặt, ta yêu cầu nói cho hắn một chút sự tình, mau, mau, là, long viêm không biết tộc trưởng đến tột cùng có chuyện gì muốn cùng long bất chiến nói, nhưng là an hạ cần thiết chạy nhanh cứu ra, hơi hơi gật đầu, long viêm liền, bước nhanh ra cửa, huyết môn hôm nay không khí dị thường khẩn trương, Bởi vì bọn họ thật vất vả tiến vào âm phong cốc, cũng tìm được rồi huyết nhân, lại vẫn là làm huất ất vương cuối cùng đoạt đi rồi huyết nhân. Hiện giờ bọn họ, mất đi hảo chút thực lực sát thủ. Hách liên nguyên hiên trở về lúc sau quá độ một đốn tính tình, không ai dám tiến lên đi khuyên, bởi vì bọn họ càng khuyên, khả năng ngược lại chết càng mau. Hách liên xinh đẹp nhìn nhà mình ca ca bộ dáng kia, nhìn không? Được khóe miệng treo lên cười. Ca ca, làm sao vậy? chính là phát sinh sự tình gì Hách Liên sinh đẹp đi qua khóe miệng kia nhàn nhạt tươi cười còn không có tiêu tán nàng cao mày nếu không phải thấy khóe miệng nàng hơi cong người khác còn tưởng rằng cái này muội muội thật là tới quan tâm nhà mình ca ca Hách Liên nguyên hiên liền biết chính mình sự tình căn bản vô pháp giấu chủ cái này nhiều chuyện muội muội hơn nữa vẫn là cùng chính mình thường thường đối nghịch muội muội không có gì sự tình Ra Ra tựa hộ muốn tìm ngươi nói chuyện khác ngươi đi vào trước đi. Hách Liên Nguyên Hiên nói, nhìn nhìn kia chính mình mới ra tới phòng. Ân, tốt. Hách Liên Sinh Đẹp cũng không cùng hắn nói thêm cái gì. đến nỗi âm phong cốc đã xảy ra sự tình gì, lấy Hách Liên Sinh Đẹp bản lĩnh, tự nhiên là biết đến rõ ràng. hai người hiện giờ tuy rằng bên ngoài thượng là huynh muội, ngầm lại tranh đấu ngươi chết ta sống. vào phòng, Hách Liên Sinh Đẹp nhìn ngồi ở ghế trên, từ bọn nha hoàn hầu hạ ra ra Hách Liên Minh tiến lên cung kính hành lễ, thuộc hạ tham kiến môn chủ. Ở huyết môn, cho dù trước mắt người là chính mình ra ra, hách liên xinh đẹp cũng yêu cầu kêu người này vì môn chủ, đây là quy củ. Này huyết môn chung quá nhiều bọn họ hách liên ra người, nếu thật muốn luận thân thích nói, mỗi người tựa hồ đều có thể cùng đối phương có điểm thân thích quan hệ, người quá nhiều, các loại hốn độ, huyết môn là cái đại môn phái. Kêu thúc thúc kêu thím giống cái nói cái gì, cho nên từ sang môn phái thời điểm, hách liên minh liền lập hạ quy củ, ở huyết môn, trở lên cấp dưới xưng hô, đương nhiên, nếu hách liên minh tưởng xưng hô ngươi vì cái gì, kia cũng là chuyện của hắn, rốt cuộc, quy củ là hắn định. Thấy hách liên xinh đẹp, khô gầy lão nhân ánh mắt như cũ như thước, cười nói, nhiên nha đầu ngươi đã đến rồi. Hách liên xinh đẹp trinh lăng nhìn đối phương kia hiển từ khuôn mặt, nhớ tới chính mình này. Mệnh vẫn là hắn cấp, Nàng phản phất quên mất đúng là người nam nhân này, làm nàng lần lượt kể bên tử vong, sau đó lại bị người cứu lên. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu, nàng đã mất đi cầu sinh sao, chính là, nàng lại chết không ra, còn có một hơi ở, sau đó bị người cứu tỉnh, chờ thân thể khôi phục chút, lại bắt đầu gặp phải một lần tử vong buông xuống. Dần dần, có lẽ là thói quen, có lẽ là chết lặng, nàng lựa chọn sống sót, đồng thời, cũng bắt đầu chủ tính sống sót tư bản. Cùng với, có thể trả thù những cái đó thương nàng người, có thể cho bọn họ nhất nhất xuống địa ngục. Hách liên sinh đẹp không nói gì, nhìn như cũ hiền từ cười lão nhân. Hách liên minh đã không phải 17-8 tuổi tiểu tử, hắn đã qua hoa giáp chi năm. Cái này niên đại người trường thọ, có thể sống đến sau 10 tuổi người đích xác có. Những cái đó đều là quan hộ nhân ra hiểu được dưỡng sinh mà dưỡng ra tới hảo thân mình. Chính là, hách liên minh tuy rằng quyền cùng tiền đều có, chính... Là tuổi trẻ thời điểm tích lũy không ít, ốm đau độc thương, hai năm trước lại bị một lần đại thương, thân mình ngày càng xa suốt. Nguyên hiên không có thể bắt được huyết nhân A, nhiên nha đầu. Hách liên minh thở dài một hơi, tựa hộ muốn nói minh chính mình không cam lòng. Hách liên xinh đẹp nghe, đôi mắt chỉ là nhìn chầm chằm trước mắt người xem. Ta biết, không chỉ có hách liên minh không cam lòng, chỉ sợ nhất không cam lòng người kia là hách liên nguyên hiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là làm hưu ất vương đoạt đi rồi huyết nhân. hưu ất vương mấy năm nay càng thêm lớn mạnh, ta giả rồi, không địch lại năm đó. Nghĩ đến chính mình còn không có hoàn thành tâm nguyện, hách liên minh không muốn liền như vậy bước vào trong quan tài mặt đi, hắn còn muốn nhìn một chút này bên ngoài thế giới, chính là, thân mình lại không cho phép. Đại phu đã nói, hắn nhiều nhất còn có không đến ba tháng mệnh chuyện này những người khác đều không biết. Chính là hắn trong lòng rất rõ ràng, huyết thượng thi là hắn suốt đời nói theo đuổi, hiện giờ, không có thể được đến huyết nhân, hắn thật sự không cam lòng. Môn chủ yên tâm, bọn họ không có vu sư, có huyết nhân cũng là không có tác dụng. Hách liên sinh đẹp chưa bao giờ sẽ trấn an người, khó được nói như vậy trường xuyên nói. Đáng tiếc, hách liên sinh đẹp khuyên giải an ủi vào giờ phút này lại không cách nào lại khuyên lại trước mắt người. Ai, than giải một hơi, hách. Liên minh vẫn đục đôi mắt đóng bế, tựa hồ là một loại tuyệt vọng. Theo sau, lại nhanh chóng mở, chỉ có, tử chiến đến cùng. Hách liên sinh đẹp sừng sốt, không rõ cái gọi là tử chiến đến cùng là có ý tứ gì. Nàng cảm thấy, còn có cơ hội, ám hù ất cung vị kia không có vu sư, chỉ có huyết nhân kia cũng là uổng phí, cho nên, bọn họ hẳn là còn có cơ hội, chính là xem môn chủ dáng vẻ này, tựa hồ, đã không có cơ hội. Hách liên sinh đẹp không biết chính là Sớm tại trước một canh giờ Thời điểm, liền có người tới báo Ám hù ất cung Long Bất Chiến Tuy rằng là mất đi vu nghiêm cái này Vu sư thi pháp Chính là Long Bất Chiến lại tìm được rồi Thực thi luyện đúc huyết thực thi phương pháp Này phương pháp Cũng không có nói minh nhất định là vu sư mới có thể làm được Long Bất Chiến tưởng một bác Mặc kệ có thành công hay không Long Bất Chiến không thành công đảo còn hảo thuyết Cho dù không có huyết nhân Bọn họ ít nhất sẽ không bị ám hù ất cung nắm đi. Hoàng, tộc cùng long hồn nhất tộc, cho dù có thể suy yếu bọn họ thế lực, lại không đủ để tiêu diệt bọn họ toàn bộ huyết môn. Huyết môn vẫn là có năng lực tại đại lục này dừng chân. Nhưng là, nếu thật làm long bất chiến thành công đâu? Long bất chiến là không có khả năng sẽ bỏ qua huyết môn người. Huyết môn với hắn, hai mươi mấy năm trước có lẽ là minh hữu, chính là hai mươi mấy năm hiện tại lại là kẻ thù, địch nhân. Hắn không cần lại ỷ lại huyết môn, mà hiểu biết long bất chiến. Người đều biết, nếu hắn thành công, cái thứ nhất tiêu diệt, đó là huyết môn. Rốt cuộc, mấy năm nay, huyết môn cũng không ít cản trở hắn chuyện tốt, mà hiện tại, bọn họ lại đem vu sư mang đi. Long bất chiến sớm đối bọn họ hận thấu xương. Sao sao an hạ tỉnh lại thời điểm, thấy chung quanh là ánh lửa một mảnh, chờ đôi mắt thanh minh chút. Mới thấy chung quanh điểm đầy ngọn nến Ánh nến quang lóng lánh lóe hoa nàng mắt Đây là chỗ nào An hạ thử nhúc nhích Lại phát hiện chính mình Bị trói ở một cây cây cột thượng kín mít Không thể động đệ Tay bị người trói tay sau lưng An hạ thử dãy rủa Lại không có nửa điểm thành quả Nghĩ đến kia một chương trương huyết nhục mơ Hồ mặt nga vào vũng máu chung Nghĩ đến cái kia rớt nhập huyền nhai nam nhân An hạ trong óc ký ức thực mau liền khôi phục ra tới Nghĩ vậy sự kiện từ Long Bất Chiến tạo thành An Hà trong mắt bố thượng một tầng khói mù Hận ý khói mù Long Bất Chiến là người hại nam cung cảnh Tỉnh Ánh nến leo lắt Một bóng hình đi đến Không đợi An Hạ thấy rõ Đối phương trước nói lời nói Như vậy quen thuộc mặt nạ An Hà chỉ sợ đời này đều sẽ đem trước mắt người này nhớ kỹ Cho dù đối phương hóa thành cho Chỉ sợ cũng có thể đem người phân biệt ra tới Long Bất Chiến Ngập trời hận ý ở ngực trung tích tụ An hà phẫn hận nhìn trước mắt người Đúng là bản tôn Long bất chiến khóe miệng ngập cười Nhìn an hạ phảng phất thấy cái kia tuổi trẻ nữ tử chứa đầy tức giật Nhìn hắn Càng xem ngươi Càng giống nàng Đáng tiếc Ngươi cuối cùng không phải nàng Long bất chiến như cũ cười Cười rất là vui vẻ Chỉ cần hôm nay đi qua Kia hắn liền đại công cáo thành Đến lúc đó không còn có người có thể đánh bại hắn hắn sẽ tối cao chi vương trên đời này mọi người đều sẽ phủ phục ở hắn dưới chân, mặc hắn xử trí nghĩ đến kia một cái hai cái kẻ thù cuối cùng sẽ quỳ gối hắn trước mặt cầu hắn tha mạ nghĩ đến như vậy hình ảnh long bất chiến liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn an hà nhìn không được tưởng phun hắn nước miếng như vậy tưởng cũng làm như vậy sinh sôi ở đối phương trước mặt phỉ nhổ nước miếng đáng tiếc đối phương khoảng cách quá xa Không có thể phun chung đối phương Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a, An Hà giận dữ Hỏi Đáy mắt tức giận chưa từng che giấu Luyện đúc ta muốn huyết thử thi Long bất chiến nói Sau đó lẳng lặng nhìn An Hà kia trương tràn ngập tức giận mặt Lúc trước Bản tôn như Nhớ rõ Ngươi nói ngươi cũng không sẽ hận bản tôn Nhưng hôm nay Bản tôn ở ngươi trong mắt thấy nồng đậm hận ý Bởi vì ta đem ngươi nam nhân ném xuống huyền nhai An Hà không nghĩ cũng như vậy bệnh tâm thần nói thêm cái gì. Quay đầu, không muốn nói nữa. Hôm nay bản tôn tâm tình hảo, nói đi, ngươi bây giờ còn có cái gì tâm nguyện, bản tôn có thể ở ngươi sau khi chết cho ngươi đi hoàn thành. Này cũng coi như bản tôn đối với ngươi một chút bồi thường. Long bất chiến cảm thấy, chính mình khó được tâm tình hảo một lần, tự nhiên hảo phóng bố thí. Chính là, như vậy bố thí, An Hà cảm thấy tình nguyện không cần. Ta tâm nguyện, đó là ngươi có thể chạy nhanh xuống địa ngục. Long bất chiến trên mặt biểu tình hơi hơi cứng lại, sau đó cười ha ha, ha ha ha ha đáng tiếc, Diêm Vương ra không nghĩ thu bản tôn, bằng không, bản tôn như thế nào có cơ hội sống đến hiện tại. Một hồi lửa lớn, thiêu hắn mặt, lại đoạt không đi tính mạng của hắn, lần lượt vào sinh. Gia tử, cũng có thể đem này tánh mạng giao phó đến Diêm Vương ra trong tay, xem ra Diêm Vương ra cũng không muốn thu hắn. Ngươi người như vậy, cho dù xuống địa ngục đều không thể thanh trừ trên người của ngươi tội nghiệt ta nguyền ruỗi ngươi cả đời đều không có hạnh phúc cả đời cô độc cho dù có ngập trời quyền lợi như cũ là một người cô độc tịch mịch ở như vậy dài dòng trong đêm tối nghĩ từng bước từng bước địch nhân nghĩ từng bước từng bước cố nhân mà bọn họ đều rời đi ngươi đến chết kia một khắc ngươi đều chưa từng hạnh phúc quá cả đời giày vò muốn sống không được muốn chết không xong vĩnh vĩnh viễn viễn An hạ giết gào hô ra tới, nhìn mặt nà hạ nhân khóe miệng từ ban đầu cong lên đến cuối cùng bình thẳng đi xuống, lại đến đầy mặt tức giận. An hạ theo như lời, một chút cũng chưa sai, long bất chiến đời này không có bằng hữu không có thân nhân, vẫn luôn cô đơn, ngập trời quyền lợi, như cũ không thể bổ khuyết hắn trong lòng. Chỗ trống, đây là long bất chiến nghịch lân, đây là long bất chiến đáy lòng chỗ sâu nhất thương, chính là lại làm an hạ trắng da mổ lộ ra tới, giết gào, như vậy phẫn nộ. Ha ha ha ha, sang sảng tiếng cười ở quỷ dị che kín ánh nến phòng vang vọng lên, An Hà nghe sởn tóc gáy, rồi lại không thể nhúc nhích. Ngươi nói rất đúng, bản tôn liền không nên được đến hạnh phúc, nên cô đơn một người. Ha ha ha ha, cười qua, Long Bất Chiến thực mau thu hồi tươi cười, một đôi phẫn nộ ánh. Mắt thẳng tắp nhìn trầm chầm, chầm An Hà xem, chính là, kia lại như thế nào đâu? Bản tôn không có hạnh phúc, cả đời cô đơn, như vậy Các ngươi mọi người cũng sẽ không được đến hạnh phúc, bản tôn muốn hủy hoại các ngươi, hủy hoại các ngươi mọi người, cho các ngươi đi theo bản tôn, muốn sống không được muốn chết không xong. Nắm An Hạ cầm, long bất chiến nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu cô nương, có đôi khi nói quá nhiều nói thật là sẽ hủy, hủy hoại chính ngươi, ngươi đã làm nam cung cảnh. Ngã chết ở huyền nhai, chẳng lẽ ngươi tưởng người bên cạnh ngươi đều bởi vì ngươi những lời này mà mất đi tánh mạng sao?" Ngươi tưởng bản tôn thành toàn ngươi sao? Ngươi, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là có thể vãn hồi kia nam cung cảnh tánh mạng. Ha ha ha ha không có khả năng. Bản tôn đa phái người hạ huyền nhai dò xét, nam cung cảnh bị quăng ngã nát như, thành một đống thịt nát, đáng giận tâm, huyết a thịt a, khái trên mặt đất đầy đất đều là, ngấm lại bản tôn đều. Cảm thấy sung sướng. Long bất chiến, ngươi cái này biến thái. Bất quá. Thực may mắn, ngươi khơi dậy bản tôn trong lòng tức giận, điểm này, ngươi làm thực hảo, cho nên, chờ đem ngươi huyết dùng sau khi xong, bản tôn sẽ đem ngươi cùng ném xuống kia huyền nhai. Vậy các ngươi hai người, đều trở thành kia đôi thịt nát, vĩnh sinh vĩnh thế ở bên nhau, tốt không? Ha ha ha ha, kẻ điên, long bất chiến, ngươi chính là người điên. An hà không biết nên dùng cái gì từ ngữ hình dung. Người như vậy, quả thực có thể nói không phải người kẻ điên cũng hảo, người tốt cũng thế. Ha hả ngươi hiện tại phải làm, liền ngoan ngoan cấp bản tôn làm huyết nhân đi. Nói xong, Long bất chiến đã rời đi. Quanh mình chỉ còn lại có An Hạ một người. Bất quá thực mau, liền có hai cái thị nữ tiến vào, đem An Hạ từ cây cột thượng cởi xuống tới. Sau đó điểm đi nàng huyệt đạo, làm nàng không thể động đậy. Các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? An Hạ hỏi. Chính là bên cạnh hai nữ. Tử cũng không có để ý tới An Hà nói, chỉ là giam cầm nàng, làm nàng theo các nàng muốn đi địa phương mà đi. Các ngươi đến tột cùng muốn mang ta đi nơi nào? Hai nữ tử tiếp tục không để ý đến, đem An Hà mang ra nơi phòng ở, sau đó đẩy nàng thượng một chiếc xe ngựa. Xe ngựa tiến lên gần ba cái canh giờ lộ trình, rốt cuộc ngừng lại, mà nơi xa không chung, sớm đã mơ hồ xuống dưới. Xe ngựa ngoại, không có san sát nhà lầu, chỉ có tre phủ bóng cây. Phong ở bên tai cổ động, thổi ai? Oán ca khúc, an hạ thình lình dùng mình một cái, nhìn về phía bốn phía, một gian phòng ở đều không có, trong vắng núi rừng trừ bỏ phong, chính là lắc lư nhánh cây, không biết những người này muốn mang theo nàng tới nơi này làm cái gì. Đi thôi, hai người mặt vua biểu tình áp an hạ, mang theo nàng hướng trong rừng sâu đi đến, hành tẩu một đoạn đường tử, không biết dập dạp rừng cây, khi nào nhiều một gian màu đen phòng nhỏ, vào đi thôi. Hai người tiếp tục mặt vô biểu tình, đem An Hạ đẩy vào phòng ở, sau đó mang theo nàng quải bảy vạn tám ở trong sân đi rồi một hồi lâu, nho nhỏ trong phòng sân cũng không biết khi nào trở nên như vậy rộng mở. Cuối cùng, ba người ngừng ở một cái sân trước, trong đó một nữ tử tiến lên đẩy ra phòng ở, ba người lại đi vào. Trong phòng thực hắc ám, có lẽ là bởi vì ở bên ngoài xem quang quá sáng, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thích ứng. Không đợi An Hà đôi mắt thích ứng hắc ám, đối phương đã đem chật lé môn mở ra, sổ đẩy An Hà đi vào, môn bên kia, lập lè mỏng manh ánh nến, bên trong lạnh lùng một mảnh. An Hà nhìn không được run lập cập, liền thấy cách đó không xa đứng một người, xem kia tiêu chí tính mặt nạ, An Hà liền biết đây là long bất chiến bản nhân. Hắn sở chạm vị trí phía trước, có một cái mạo hiểm nhiệt khí đại đàm. Như là phao tắm ao Chính là bên trong quay cuồng thủy lại đều là màu đen Làm cho người ta sợ hãi khẩn An hà vừa định tiến lên Phía sau lại bị người điểm Chủ huyệt đạo Nháy mắt không thể động đệ Ngươi, đi xuống đi Long bất chiến nghiêng thân mình Mặt hơi hơi hướng tới ba người phương hướng Xua xua tay Thực mau, hai nữ tử liền lặng yên lui ra Toàn bộ nhà ở Chỉ có hai người bốn mắt tương đối Sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú an hạ một hồi lâu, long bất chiến mới rời đi, nửa câu lời nói không nói, thực mau, từ một cái khác xuất khẩu lại vào được vài người, đem an hạ thân mình giá cố định ở một cái trên giường đá. đến gần, an hạ mới thấy rõ, vừa rồi sở xem cái kia trong ao mặt thủy đều không phải là màu đen, mà là màu đỏ hơi nước ở giữa không trung hình thành lăn đằng màu đỏ thủy cực kỳ giống huyết, lại không có nửa điểm huyết tinh hương vị, an hạ nằm Lại càng dễ dàng làm nàng tự hỏi vấn đề, nhìn người chung quanh rất bận rộn, bưng các loại kỳ quái dụng cụ mà đến, An Hà trong lòng đã có chút đáp án. Xem ra, đây là trong truyền thuyết muốn luyện đúc huyết thử thi đi, nhắm mắt lại. An Hà không thể không bắt đầu tiếp thu sự thật này, thân mình không thể động đệ, nàng lâm vào thật dài hồi ức, nghĩ kia rơi xuống vách núi Nam cung cảnh, nghĩ ngàn dặm ở ngoài nhi tử xoáy xoáy nghĩ cửu thương, nghĩ chuông bạc nghĩ thật nhiều thật nhiều thân nhân bằng hữu, còn có, trong bụng cái kia chưa xuất thế hài tử, không biết, nàng không có thể đem đứa nhỏ này đưa tới trên thế giới này, hắn có thể hay không quái nàng, quái nàng vô dụng đâu, hải tử, thực xin lỗi, không. Tiếng động nước mắt từ khóe mắt chảy xuống dưới, an hà nhắm mắt lại, không có người biết nàng nghĩ đến cái gì, long bất chiến quay đầu lại, liền thấy trên giường đá mặt nữ tử khóe mắt thượng từ anh nến chiếu rọi lóe quang nước mắt. Chỉ là liếc mắt một cái, long bất chiến hồi ức liền dễ dàng kéo về đến trước kia. Chính là đương thấy cặp kia mí mắt, long bất chiến lại ở trong lòng nói cho chính mình, người này không phải năm đó ngữ nhi, đây là nam nhân khác nữ nhi, cùng hắn. Không có nửa điểm quan hệ, nghĩ đến này, long bất chiến lại nhìn không được thúc giục nói, tay chân đều nhanh lên. Thực mau, mọi người sắp sửa dọn đồ vật đều dọn hào, lưu lại mấy người đứng ở một bên tựa hồ đang đợi chờ phân phó. An Hà nhìn dần dần đến gần long bất chiến, trong tay của hắn cầm một phen loan đao, loan đao ở ánh nến chiếu dọi xuống tản ra hàn quang, làm người nhìn trong lòng không khỏi khởi hàn. Tuy rằng, vu nghiêm không chịu giúp bản tôn, chính là, ông, trời trợ ta, vẫn là làm ta tìm được rồi luyện đúc huyết thược thi phương pháp. Hiện tại, không cần vu sư, bản tôn giống nhau có thể thả ngươi huyết luyện này chìa khóa. An Hạ oán hận nhìn Long bất chiến, nhấp môi, nửa câu lời nói không nói. Ngươi nhưng còn có cái gì tâm nguyện, nếu bản tôn có thể giúp ngươi, khẳng định giúp ngươi hoàn thành. An Hạ tiếp tục hung tợn nhìn thoáng qua, sau đó mới nói nói, ta tâm nguyện đó là làm ngươi vô pháp thực hiện chính mình sở yêu cầu. An Hạ nói xong, liền ngập miệng lại, không hề để ý tới, mặt khác, lại không nói nhiều. Long bất chiến nghe tiếng, đôi mắt ánh mắt nháy mắt biến đổi. Bất động thanh sắc cười cười, lại không nhiều để ý tới, dù sao, lại quá không lâu, an hạ liền sẽ chết, nàng đắc ý không được bao lâu. Loan đao lặng lẽ tới gần, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách an hạ không đến một mét khoảng cách, long bất chiến liền ngừng lại. Chỉ là một hồi, long bất chiến liền lại tới gần, cầm lấy không thể. Nhúc nhích an hạ tay, dơ lên trong tay loan đao, hướng tới tươi mới làn da cắt đi vào, lưỡi dao sắc bén hoa khai non mịn làn da. Màu đỏ máu từ mạch máu chỗ sông ra An Hà hơi nhíu mày Trong miệng lại một tiếng cũng không hừ ra tới Sở hữu đau đều hướng trong cổ họng nuốt Đau không? Long bất chiến hỏi Nhìn đỏ tươi huyết từ tế mỏng làn ra nội chảy ra An Hà chỉ nhìn đối phương liếc mắt một cái Cái gì cũng chưa nói Long bất chiến cười lạnh Giơ loan đao đang chuẩn bị bắt Đầu tiến hành một vòng chân chính lấy máu Tay cao cao dơ lên Chậm dãi rơi xuống Ở lưỡi dao liền phải giải trừ đến làn ra thời điểm, đột nhiên trong phòng vội vàng có người chạy tiến vào. Tôn chủ, tôn chủ, người tới thở hồng hột, sắc mặt hoảng loạn, tựa hồ bị cái gì dọa tới rồi. Long bất chiến đang đắc ý, thấy đối phương vội vàng mà đến, sắc mặt nháy mắt hiện lên khởi một tia không vui. Phát sinh chuyện gì? Đối phương thấy tôn chủ sắc mặt không được tốt, nhưng là nghĩ. Bên ngoài người, vội vàng nói, tôn chủ. Huyết môn người đã vọt vào tới. Hắn cũng không biết vì sao huyết môn người sẽ tìm được nơi này tới. Nơi này như vậy ẩn nấp, vẫn là làm người phát hiện. Cái gì? Long bất chiến thanh âm lại đề cao vài lần. Trên mặt càng thêm tức giận lên. Bọn họ như thế nào tìm tới nơi này? Thuộc hà không biết, nhưng là huyết môn lần này mang theo không ít người tới. Chúng ta người đã, đã sắp ngăn cản không được. Nói xong, đối phương vội vàng cúi. Đầu sợ bị tôn chủ tức giận ánh mắt nhìn cái gì long bất chiến nghĩ chính mình mang đến người cũng không ít, chính là ở huyết môn mang đến người trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới nhìn không được trong lòng hoảng loạn lên đích xác, so với ở địa cung nơi này người xem như không nhiều lắm nhưng là cũng đủ ngăn cản ngoại lai người hắn tưởng chỉ cần cho hắn một canh giờ liền có thể đem huyết thượng thi luyện đúc mà thành chính là hắn mới hoa không đến một chén chà nhỏ công phu, huyết môn người cư nhiên đã đã tìm tới cửa. Người trước lập tức triệu tập nhân thủ, chặn lại chủ huyết môn người, cấp bản tôn nửa canh giờ. Là, chính là, không đợi tới người đi ra ngoài, lại một người vào tới, bẩm báo huyết môn hung ác tiến công. Long bất chiến giận dữ, vội vàng an bài nhân thủ phản công trở về, mà nhà ở nội an hạ, bị người ném ở một bên. Long bất chiến nhìn thoáng qua trên giường đá an hạ, nghĩ đợi lát nữa đem huyết môn người giải quyết. Lại đến tiếp tục luyện đúc huyết thử thi Đáng tiếc, Long bất chiến tưởng tuy Mỹ Đối thực lực của chính mình cũng là phi thường đích xác tin Lại quên mất Khương vẫn là lão cay Huyết môn môn chủ năm đó có thể giúp hắn giúp một tay Hiện giờ, cũng có thể hủy diệt rớt hắn hiện tại sở có được Huyết môn cùng ám hù ất cung thực lực không phân cao thấp Mưu kế là duy nhất có thể thủ thắng đồ vật Hách liên nguyên hiên làm được Hắn an bài lâu như vậy nhán tuyến, rốt cuộc phát Huy tác dụng cũng rút cuộc đem huyết nhân từ Ám Hư Ức Cung Hư Ức Vương trong tay đoạt qua đi. Long Bất Chiến còn không kịp đem người xua đuổi xong, nhà ở nội thủ huyết nhân người liền tiến lên thông báo, huyết nhân bị cưỡng đi, khí hắn một trận giận dữ, tất cả mọi người chỉ có thể né xa ba thước, sợ ương cập cá trong chậu. Ta nhất định phải đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Long Bất Chiến rít gào, đôi mắt sung huyết hồng, mà bên kia, Long Không Nói vội vàng tới rồi Ám Hư Ức Cung. Thấy Nơi nơi đều là ở bước nhanh có tự mà rời đi người Long không nói nhìn bước nhanh mà đi người Nhìn không được túc khẩn mày Chẳng lẽ nói Hắn đến chậm một bước Viêm nhi Đi xem Đây là làm sao vậy Là Long viêm đi qua Thực mau Liền lại đã trở lại Báo cho Long không nói về An Hà bị huyết môn người bắt đi sự tình Chính là thật sự Long không nói vẻ mặt kinh ngạc Không nghĩ tới cư nhiên lại tơi nửa cái quanh co nhưng là này chuyển địa phương tựa hồ không được tốt so với ám hù ất cung long bất chiến huyết môn người càng thêm sốt ruột yêu cầu luyện đúc huyết thực thi hảo nhất thống thiên hạ đã chứng thực hiện giờ ám hù ất cung đang chuẩn bị phát động tiến công huyết môn tộc trưởng, ngươi xem long viêm nhìn bên cạnh nam nhân nhíu chặt mày liền biết hắn hiện giờ khẳng định là lòng nóng như lửa đốt đi thôi, đi trước tìm A chiến có một số việc là nên nói cho hắn Long Viêm nhìn Long không nói liếc mắt một cái, không. Minh Bạch hắn ý tứ trong lời nói, muốn nói cho Hu ất vương cái gì. Có thể làm tộc trưởng như vậy khẩn trương sự tình, khẳng định cùng An Hà có quan hệ. Long Viêm đi theo phía sau, không nói lời nào, trong lòng lại là đôi cái kia nữ tử bị lại nhiều lần chộp tới tỏ vẻ lo lắng. Cũng không biết hiện giờ nàng thế nào. Nam cung cảnh đã chết, đối nàng đã kích nhất định rất lớn đi. Không biết nàng hay không sẽ vứt bỏ sống sót hy vọng Long bất chiến không nghĩ tới Long không nói sẽ Nhanh như vậy liền tìm tới môn tới Nghĩ đến chính mình thật vất vả Lộng trở về huyết nhân bị huyết môn người cấp mang đi Long bất chiến trong lòng liền nói không ra tức giận Này ám hù ất cung nội Nhất định là ra nội quỷ Chỉ là Cái này nội quỷ đến tột cùng là ai Vì sao hắn không có điều tra ra Nghe tới bẩm báo người ta nói Long không nói cũng không có mang đến rất nhiều người Ngược lại chỉ có hắn cùng thủ hạ Long viêm cùng nhau tới, làm Long bất chiến càng thêm nghi. Hoặc, chẳng lẽ, Long không nói là đi tìm cái chết, cảm thấy chính mình đời này không có khả năng có cơ hội lại xoay người. Nghĩ đến này, Long bất chiến lạnh lùng cười cười, xua xua tay, nói, làm hắn tiến vào, ta đảo muốn nhìn Long không nói còn tưởng chơi cái gì đa dạng. Không thể giết huyết môn người, lấy Long không nói hết giận cũng là cái không tội lựa chọn. Là... Môn chung người lĩnh mệnh, chuẩn bị lui ra Lại thứ bị Long bất chiến kêu to chủ Ai? Chậm đã Cung chủ Thỉnh phân phó Đối phương bị kêu trụ, đứng ở tại chỗ Chờ phân phó Làm Long không nói chính mình một người tới gặp bản tôn Những người khác đều không thể mang tiến vào Nếu tự mình tới nơi này thấy hắn Nhất định phải Long không nói một người tới Về hắn đến tột cùng tới nơi này làm cái gì Long bất chiến tỏ vẻ cũng không muốn biết quá nhiều, chỉ là, hắn cùng Long không nói ân oán, là nên kết thúc, là, cung chủ. Long không nói nghe ám Huất ất cung người nói, gật gật đầu. Không có nửa điểm dị nghị, một người đi theo kia người hậu phía sau mà vào. Tộc trưởng, Long viêm đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, tuy rằng hắn biết tộc trưởng cùng ám Huất ất cung vị kia là huynh đệ, chính là này đối huynh đệ lại muốn so kẻ thù càng thêm oán hận đối phương. Long không nói lại chỉ là cười cười. Nói, không có quan hệ viêm nhi. ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ. Ta thực mau ra đây. Hắn cháu ngoại gái còn chờ hắn đi cứu. Hắn không thể háo ở chỗ này lâu lắm. Nói, xong hết thảy liền có thể đi rồi. Nghĩ đến bên trong cái kia táo bạo đệ đệ. Long không nói không biết. Chính mình này phiên lời nói. Có thể hay không làm cái này đệ đệ buông hết thảy cửu hận. Buông hết thảy không tốt ý niệm. Chính là, đi thôi. Không đợi Long Viêm nói cái gì nữa. Long không nói đã làm người đi đầu cùng nhau đi vào. Phòng trong, tản mát ra một loại quỷ dị hương khí. Còn có nồng đậm tức giận. Long bất chiến bị người đưa tới nhà ở gian ngoài. Nhìn khắp nơi. Bài trí, cùng người thường ra phòng bài trí không sai biệt lắm. Chỉ là, trong căn phòng này, lại lộ ra nồng đậm âm trầm cảm. Khắp nơi mà xem, lại không có cái kia hình bóng quen thuộc. Người hậu lui đi ra ngoài. Phòng trong, chỉ có Long không nói một người đứng ở nơi đó. A chiến, ngươi xuất hiện đi. Long không nói hướng tới phòng trong hô hắn biết, hắn cùng cha khác mẹ để để liền ở bên trong này. A chiến, xuất hiện đi, hôm nay ta tới, là có chuyện quan trọng muốn cùng. Ngươi vừa nói, đợi một hồi lâu, Long không nói cảm giác được một trận âm phong thổi qua, hắn nghiêng đầu, liền thấy một người từ rèm cửa bên kia ra tới, trên mặt mang theo đáng sợ mặt nạ có vẻ rất là dữ tợ, mà người này, đúng là Long không nói trong miệng A chiến, hắn đệ đệ. Ha ha, không nghĩ tới bản tôn như vậy phá địa phương, cũng có thể nganh đón Long hồn nhất tộc tộc trưởng đại giá Quang Lâm A. Ha ha ha ha, Long bất chiến tựa hồ thật lâu không có như vậy bừa bãi Cười qua, cười căn bản là rừng không được tới, nước mắt đều giống như muốn ra tới. Nga, làm ta ngấm lại, người tới nơi này nguyên nhân. Long bất chiến một bộ tưởng sự tình bộ dáng một lát sau, tiếp tục nói, so sánh với long hồn tộc trưởng tới nơi này là vì bản tôn trong tay huyết nhân đi. Đáng tiếc, đã đi huyết môn nơi đó, người đời này đều đừng nghĩ được đến huyết nhân. Tuy rằng chán ghét huyết môn người, chính là long bất chiến lại càng thêm chán ghét trước mắt người. Nếu không phải người nam nhân này, hắn hà tất sẽ lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi. Nhìn trước mắt đệ đệ, long không nói không biết nên cùng hắn nói cái gì. Bọn họ vốn nên là tương thân tương ái huynh đệ, cùng nhau kể vai chiến đấu huynh đệ, chính là, cuối cùng lại trở nên kẻ thù giống nhau, đấu tranh hơn phân nửa đời. A chiến, đã lâu không thấy, Long không nói thanh âm, tựa hồ xuyên qua nhiều năm thời gian, hiện giờ mới chuyển tới Long bất chiến lỗ tai, Long bất chiến nhìn. Đối phương như vậy thâm tình thanh âm, chỉ cảm thấy châm trọng hắn thanh âm thật giống như bọn họ vẫn là kia tương thân tương ái huynh đệ giống nhau, cần phải biết bọn họ hai người chi gian cách rất lớn cửu hận, đời này đều không thể hóa giải. Ha ha, Long không nói, ngươi cho rằng ngươi ta vẫn là năm đó sao? Chúng ta chi gian đã không có bất luận cái gì huynh đệ tình nghĩa. Long bất chiến trong ánh mắt, có, chỉ có chán ghét, cửu hận. A Chiến, hôm nay ta tới nơi này không phải muốn cùng ngươi nói này đó, hôm nay tới, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đem Ngữ Nhi Hải Tử cứu ra. Ngữ Nhi Hải Tử Long bất chiến chỉ cảm thấy mấy chữ này mắt đặc biệt trói tai, cái kia chỉ là người khác cùng Ngữ Nhi sinh hạ hài tử, hắn vì sao phải đi cứu? Năm đó, là ai nói nguyện ý vì hắn sinh một đống hài tử, sau đó một đám chậm dái lật xem sách vở, tìm một cái dễ nghe tên, Nam, muốn giống hắn như vậy anh Minh có khả năng, Nữ, muốn giống Ngữ Nhi như vậy Mỹ lệ hào. Phóng, chính là đâu? Cuối cùng cuối cùng, Ngữ Nhi rời đi hắn, Còn chết giả trốn ra phạn phương quốc, sau đó cùng nam nhân khác sinh hạ một cái nữ nhi. Mà hiện giờ, lúc trước tách ra hắn cùng nữ nhi người lại chạy tới, làm hắn đi cứu ra đứa bé kia. Ha ha, chân thật buồn cười. Long bất chiến cảm thấy đây là hắn đời này nghe qua tốt nhất cười chê cười. Người ta là sẽ làm ra tới, nhưng không phải cứu. Long không nói ta nói cho ngươi huyết nhân ta cần thiết lộng trở về, nhưng... Là, ta chỉ là vì huyết thượng thi. Liền tính không có vu sư, liền tính không có vu nghiêm, chỉ cần có huyết nhân, ta đều có thể luyện đúc huyết thượng thi. A chiến, huyết thượng thi chỉ là cái truyền thuyết, bên trong đồ vật, đều không phải là là như truyền thuyết như vậy. A chiến, ngươi đừng chấp mê đi xuống, ngữ nhi dưới suối vàng có biết, nhất định không muốn cho ngươi đi luyện đúc huyết thượng thi. Long không nói nếu nói mặt khác còn hảo, chính là hắn lại không biết, cái. Kia chết đi Long không nói, hai người trong miệng muội muội. Lại là Long bất chiến không thể đụng vào súc nghịch lân, phàm là có quan hệ Long không nói sự tình, hắn đều không nghĩ bị người đề cập. Kỳ thật Long không nói đều không phải là cùng Long bất chiến Long không nói đồng bào sở ra, Long không nói phụ thân. Năm đó là theo hai người phụ thân một cái huynh đề Long Thiên hào, Long Thiên hào cũng là Long hồn nhất tộc người, lại từ nhỏ cha mẹ song vong, bởi vì thân phận mà kém một bậc. Là hai người phụ thân khi đó nói thêm rút Long Thiên Hào, làm hắn hiện ra ra bản thân thiên phú, chính là, lại bởi vì một hồi tàn khốc chiến sự, làm Long Thiên Hào chết, ngay sau đó, cùng Long Thiên Hào phu thê tình thâm thê tử, cũng tùy hắn đi, chỉ để lại một cái không đến một tuổi Long Không Nói, thực hiển nhiên, cuối cùng Long Không Nói bị năm đó tộc trưởng thu dưỡng ở bên người, đặt tên Long Không Nói, mà cái này đáng yêu tiểu cô nương, lại ở Long Hồn nhất tộc nữ từ ngày càng suy nhược ly kỳ mà chết thời điểm, càng thêm lớn lên đẹp. Long bất chiến ánh mắt đầu tiên thấy cái kia tiểu cô nương thời điểm, kia nụ cười ngọt ngào, đem hắn kia đáy lòng chỗ sâu nhất kia hắc ám địa phương chiếu sáng một góc. Ở chung thời gian, hai người lại càng thêm dính ở cùng nhau, mà sau khi thành niên hai người, thực tự nhiên liền đi tới cùng nhau, tuy rằng bọn họ người ở bên ngoài đáy mắt là huynh muội, chính là bọn họ cũng đều biết, bọn họ không có huyết thống quan hệ, hai người sợ bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, cho nên chỉ có ở không có người địa phương, mới có thể giống tình lữ ở chung, tuy rằng vụng trộm mọi người ở bên nhau, chính là hai người đều quá thực hạnh phúc, chính là đâu, loại này hạnh phúc lại vẫn là như vậy ngắn ngủi, Long bất chiến thích Long không nói, lại cũng không có quên chính mình cửu hật, cuối cùng cuối cùng, sự tình lại hướng tới Long bất chiến vô pháp khống chế phương hướng phát triển đi xuống. Hai người, cuối cùng thiên nhân vĩnh cách, Mà hiện giờ, Long không nói cư nhiên lấy cái kia phản bội chính mình, vĩnh chôn dưới suối vàng nữ tử tới áp hắn. Hắn không trách nàng lựa chọn Long hồn nhất tộc. Trên mặt này nửa chương ma quỷ sâu xí dung nhan. Hắn cũng sẽ không quên, là Long không nói một tay tạo thành. Này đều không tính cái gì, hắn đều tính toán tha thứ nàng. Khuôn mặt bất quá là cái không có gì dùng đồ vật, không có liền không có. Chính là, nàng vì sao phải ở. Cuối cùng nói nàng chưa từng có từng yêu hắn. Hết thảy hết thảy bất quá là cái âm mưu. Ha ha, âm mưu. Cỡ nào thiên đại chê cười a Hắn ái nữ nhân cư nhiên nói cho hắn. Chưa từng có đối hắn động tâm quá. Nàng thích nam tử là Long không nói. Sở dĩ cùng hắn ở bên nhau bất quá là hy vọng phá hư kế hoạch của hắn. Thật là thiên đại chê cười a Mà hiện giờ, Long không nói cư nhiên tới tìm hắn. Làm hắn cứu ra Long không nói cùng nam nhân khác sở sinh hải tử. Long không nói, ngươi có thể cầu ta cho các ngươi long hồn người lưu cái toàn thây, nhưng là, ngươi không nên để nữ nhân kia, lại càng không nên làm ta cứu nàng nữ nhi, bởi vì đây là không có khả năng, năm đó các ngươi như thế nào đối đãi bản tôn, bản tôn đời này đều ghi nhớ trong lòng. a chiến, năm đó nếu không phải ngươi, Long không nói nói còn chưa nói xong, lại bị đối phương đánh gãy, đúng vậy, chính là ta, hết thảy đều chỉ là bản tôn chính mình một người sai, chính là hiện giờ, không phải. Nên thảo luận ai sai, bản tôn chỉ biết được làm vua thua làm giặc. Long không nói nhìn qua kích đệ đệ, thở dài, áp chế trong lòng qua kích, một chữ một chữ nói, A chiến, an hạ, là ngươi nữ nhi. A chiến, an hạ là ngươi nữ nhi. Một thân xét đánh giữa trời quang, đủ để đem Long bất chiến đánh cái trở tay không kịp. Ngươi nói cái gì? Long bất chiến khóe miệng mang theo cười, đối với Long không nói đột nhiên nói luận điệu vơ vẩn tỏ vẻ tràn đầy không tin. Sao có thể đâu? Long bất chiến cười. Chẳng lẽ nói, đây là Long không nói vì làm hắn cứu ra cái kia cái gọi là an hạ sở biên ra chuyện xưa lừa hắn. Ha ha, nếu muốn gạt, cũng tìm cái hảo điểm lý do. Này lý do thật đúng là gượng ép. Long không nói, ngươi là cảm thấy không có vui đùa có thể khai phải không? Long bất chiến hỏi, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt người. Không nghĩ tới như vậy nhiều năm không gặp. Ngươi liền chê cười cũng nói như vậy khoa trương, nếu là ngươi tưởng đâu. Cười ta, như vậy, ngươi thành công, bởi vì cái này chê cười là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Long không nói nhíu lại mày, sửa đúng nói, A Chiến, ta không có đang nói chê cười. Hắn liền biết A Chiến lập tức không có khả năng tiếp thu như vậy sự thật, ngay cả hắn, cũng vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, chính là, ngữ nhi năm đó thư tín chung nói, kia hải tử là A Chiến không thể nghi ngờ. Đối phương nghiêm túc lại vẫn là giảm bớt Không được Long bất chiến ý cười Một lát Sau, Long bất chiến mới liếm khởi ý cười Một bộ đánh giá nhìn Long không nói Ngươi lấy cái gì chứng minh Người kia chính là ta hải tử Ngươi không cảm thấy ngươi biên chuyện xưa Cũng biên quá giả sao Nếu an hạ thật là hắn cùng ngữ nhi hải tử Kia vì sao hắn sẽ không biết A chiến, ngươi muốn chứng minh phải không Ta cho ngươi Long không nói từ trong lòng ngược Lấy ra một phong ố vàng tin tinh mịn màu đen tự thể che kín chỉnh tờ giấy. Đây là ngữ nhi năm đó rời đi. Thời điểm viết, ta cũng là mới vừa tìm ra, ngươi có thể nhìn xem. Long bất chiến tiếp nhận, lại phát hiện tay cư nhiên đang run rẩy. Hắn cảm thấy, có thể là nhà ở quá lạnh. Hắn không có lập tức xem tin nội dung, mà là nhìn Long không nói, nói, người đã chết như vậy nhiều năm, ngươi tùy tiện tạo giả giả tạo một phong thơ cho ta cũng là có thể, ngươi như thế nào làm ta tin tưởng. Này tin là nàng viết, lại như thế nào chứng minh này tin nội dung là thật sự. Long không nói. Không có trả lời hắn như vậy nhiều vấn đề, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi nhìn xem liền biết ta có hay không lừa ngươi. Nghi hoặc nhìn Long không nói, Long bất chiến phát hiện chính mình tay càng thêm run lợi hại, hắn sợ hãi. Không biết nhiều ít năm không có sợ hãi quá hắn ở hôm nay cầm trên tay nhẹ nhàng trang giấy, cư nhiên run rẩy Hắn sợ hãi, sợ hãi này phong thư thật là đã qua đời Long không nói viết, hắn càng thêm sợ hãi, Long không nói nói những cái đó đều là thật. Sự, nghĩ đến phía trước chính mình là như thế nào đối đái An Hạ, Long bất chiến liền nhìn không được hốt hoảng. Hắn vô pháp tiếp thu An Hạ sẽ là chính mình nữ nhi, đồng dạng, hắn tin tưởng, An Hạ cũng giống nhau không trở về tiếp thu hắn chính là nàng cha giống nhau. Long không nói lẳng lặng ở một bên chờ, không chút hoang mang tuy là đổi làm là hắn hắn cũng không dám mở ra lá thư kia xem bởi vì bên trong nội dung sẽ làm long bất chiến đời này đều không thể hảo hảo đối mặt an hà vì luyện đúc huyết thừa thi hắn như thế nào đối đãi an hà hắn rất rõ ràng mà đột nhiên nói an tâm là hắn nữ nhi hắn không tiếp thu được an hà cũng không có khả năng tha thứ hắn chính là trốn tránh là giải quyết không được vấn đề long bất chiến mở ra tin trương nhìn bên trong quyên tú chữ nhỏ tự Mỗi một bút, đều viết như vậy dụng tâm đẹp. Long bất chiến nhận ra tới, những cái đó tự chính là xuất từ long không nói tay, Hắn ái nữ nhân tay, Mà bên trong nội. Dung, càng là thứ đau long bất chiến đôi mắt, Tin thượng nói, Long không nói trong ngực hài tử một tháng thời điểm, Liền đã biết, Ngay sau đó, Long bất chiến lại đột nhiên phải đối long hồn nhất tộc phát, Động công kích, Dưỡng phụ bị chính mình sở ái người giết chết, Nàng vô pháp đối mặt như vậy sự thật, Chỉ nghĩ trốn tránh. Nhưng sau lại, nàng nghĩ dùng hài tử dùng chính mình ái đi cảm động chính mình sợ ái nam tử, lại không nghĩ, bị người khác ám toán, cuối cùng, cùng Long. Bất chiến bỏ qua, hai người hiểu lầm giao thâm, vì hài tử, nàng cuối cùng nghe theo ca ca Long không nói kiến nghị, lấy chết giả tránh được Long bất chiến đôi mắt. Thư tín là viết đến nàng chết giả trước một đêm, nói cách khác, này tin là ở Long không nói chết giả trước một ngày viết, bên trong rành mạch viết. Nàng trong bụng hài tử là Long bất chiến, chờ Long bất chiến xem xong rồi thư tín, Long không nói tiếp tục nói, ta cha xét An Hạ sinh ra thời gian, cùng ngữ nhi đứa bé. Kia vừa vặn ăn khớp, An ra người vẫn luôn cho rằng An Hạ là trước tiên phát động sinh ra, lại không biết, kỳ thật An Hạ là đủ tháng, nếu ngươi không tin, có thể đi đông thần quốc vân thành hảo hảo cha cha, năm đó sự tình, còn có thể có thể tra được. Long bất chiến tựa hồ cũng không có đem Long không nói hóa nghe đi vào đôi mắt chỉ nhìn chầm chầm trong tay tin trương lại không có nửa điểm ngắm nhìn hắn phẳng phất ngây ngốc ở cả người như cục đá không thể nhúc nhích không có khả năng Long bất chiến ngốc ngốc từ trong miệng xông ra ba chữ liền không có bên dưới chuyện này không có khả năng là hắn hài tử sao có thể đâu An Hạ là ngữ nhi cùng nam nhân khác sinh hài tử cùng hắn không có nửa điểm liên quan này hết thảy. Bất quá là Long không nói cố ý giả tạo ra tới đồ vật. Đúng vậy, nhất định đúng vậy. Ha ha, ha ha, Long bất chiến cười khẽ, cuối cùng loại này cười biến thành khoa trương cười to. Ha ha ha ha, Long không nói. Ngươi đừng tưởng rằng lộng như vậy một chương đồ vật liền nói cái kia nữ tử là ta hải tử. Có phải hay không ta so ngươi rõ ràng, nàng không có khả năng là của ta. Âm mưu, âm mưu, đều là ngươi âm mưu. A chiến, là thật là giả. Ngươi so với ta rõ ràng, không phải sao. Long không nói nhìn gần như phát cuồng cùng cha khác mẹ đệ đệ. Ngữ nhi là cái cái dạng gì người. Ngươi nên rõ ràng, kia chàng lửa lớn đều không phải là nàng tạo thành. Mà ngươi, mấy năm nay, vẫn luôn bị che. Mắt, không có khả năng. Long bất chiến gào thét lớn, ý đồ làm đối phương câm miệng. Trong mắt hắn, mạo hiểm nồng đậm lửa giận. Long bất chiến giống điên rồi giống nhau, vận khởi trên người võ công. Hướng tới Long không nói hơn nữa, chiêu chiêu này sinh ác độc đánh. Long không nói ánh mắt nháy mắt biến đổi, chỉ có thể tiếp theo đối phương xử tới chiêu số, cảm thụ được đối phương như điên cuồng tiến công. Hắn biết, như vậy kết quả đều không phải bọn họ có thể đoán trước đến. Hắn cũng là ở lật xem ngữ nhi di vật thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện hộp trang điểm bên trong ám tầng, mới phát hiện cái này thiên đại bí mật. Nếu hắn sớm biết rằng nói, nhất định sẽ nói cho A Chiến. Ý đồ làm hắn buông trong lòng cửu hận, Ý đồ khuyên an hạ, Ý đồ đem long hồn cùng ám Hư ất cung chi gian đối địch quan hệ đều chuẩn bị cho tốt. Chính là, cố tình đến lúc này, Hắn mới phát hiện thứ này. Hiện giờ, an hạ còn sinh tử chưa biết, A chiến, đừng đánh. Long không nói. Nói long bất chiến căn bản là nghe không vào, Hắn đã giống điên cuồng, Ai nói nói đều nghe không vào, Ở hắn trong lòng, Chỉ có điên cuồng đánh người, Điên cuồng phát tiết, Mới có thể làm hắn trong lòng hơi chút dễ chịu chút An hạ còn ở huyết môn Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nàng Đừng nói nữa Long bất chiến đánh gãy hắn nói Đôi mắt giống giận hồng sư tử Ở long không nói hơi thả lỏng lỗ hồng Bắt được đối phương cổ áo Con ngươi, thoáng hiện Là hận không thể đem người Xé thành mảnh nhỏ ánh mắt Đều là giả, đều là giả Hướng tới đối phương ngược một cái kính gia quyền đập Giống như kia cắn bản là không phải cá nhân Mà là cái bao cát Long không nói thừa nhận đối phương quyền Một tiếng không hừ Hắn tưởng có lẽ như vậy A chiến mới có thể dễ chịu chút Ngươi đánh đi Chỉ cần ngươi nghĩ kỹ là được Có một số việc trận cấp không được Cho dù an hà hiện tại ở huyết môn có trọng đại nguy hiểm Chính là Long không nói vẫn là không thể Hoàng Đối phương đạm nhiên làm Long bất chiến rừng Trong tay huy động nắm tay Chỉ là kia nhiễm máu tươi con ngươi Như cũ oán hận nhìn Long không nói Thấy Long bất chiến đã ngừng lại, hiển nhiên đã ra khí, hắn tức giận là bình thường, Long không nói thực lý giải. a chiến, ngươi nên cao hứng. Không đợi Long bất chiến đặt câu hỏi hắn vì sao phải cao hứng thời điểm, Long không nói còn nói thêm, đây là ngươi cùng ngữ nhi hải tử, năm đó kia chàng hòa không phải ngữ nhi phóng. Nàng không có muốn hại ngươi, hết thảy đều chỉ là hiểu lầm, hiện giờ, ngữ nhi cho ngươi để lại huyết mạch, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ muốn đứa nhỏ này sao? Long bất chiến không nói gì, hắn giờ phút này đã không biết nên nói cái gì lời nói, hắn như thế nào không nghĩ muốn hắn cùng ngữ nhi hài tử, chính là đâu. Như vậy nhiều năm, hắn sớm đã đem tình thân tình bạn vứt chư sau đầu, hiện giờ, lại có người chạy tới nói cho hắn, hắn có cái hài tử, ha ha, cái này làm cho hắn. Như thế nào đi tiếp thu, chính yếu, đứa nhỏ này hắn còn tra tấn nàng một phen, hắn còn đem trượng phu của nàng lộng hạ huyền nhai. Hắn như thế nào đi đối mặt này hết thảy, như thế nào đi cấp đứa nhỏ này chuột tội, nắm chặt đối phương ống tay áo tay bỗng nhiên buông ra, Long bất chiến như là mất đi người tâm phúc, nhưng ngả lào đảo dựa vào một bên trên tường. Người hiện tại tơi nói cho ta này đó có ích lợi gì? Long bất chiến hỏi lại, nếu là trước tiên như vậy một ít nhật. Tử tơi nói cho hắn, có lẽ hắn còn có vãn hồi khả năng, nhưng hôm nay, hắn còn như thế nào vãn hồi? Long không nói đương nhiên biết Long bất chiến những lời này là có ý tứ gì. Nam cung cảnh bị A Chiến đánh hạ huyền nhai, sinh tử chưa biết mà An Hạ lại bị hắn bắt lấy muốn luyện đúc huyết thử thi. An Hạ không có khả năng sẽ tha thứ A Chiến. A Chiến, mặc kệ như thế nào, An Hạ đều là người nữ nhi. Chúng ta yêu cầu đem nàng cứu ra, dư lại, chờ An Hạ an toàn lại nói huyết nùng. Với máu mủ tình thâm, Long không nói tưởng nói như vậy. Chính là nói đến một nửa, hắn lại vô pháp tiếp tục đi xuống nói. Hắn cùng A chiến không phải cũng là máu mủ tình thâm. Kết quả đâu, đấu như vậy nhiều năm, đối địch như vậy nhiều năm. Cái gì máu mủ tình thâm đều là giả. Long bất chiến nhìn không được cười nhạo, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Hiển nhiên, Long không nói những lời này nói làm hắn nhìn không được bật cười. huyết căn bản không thể nùng với thủy, ngươi nói. Bất quá là nói cho người khác nghe, ha ha. A chiến, Long không nói không biết nên như thế nào khuyên giải An ủi cái này để đệ, đệ. Ngữ nhi nếu là ở thiên có linh, sẽ không hy vọng ngươi mặc kệ các ngươi hải tử mặc kệ. Huyết môn người có bao nhiêu tàn nhẫn ngươi nên là biết đến. An hạ ở bọn họ trên tay sẽ không có mệnh ra tới. Vì các ngươi hải tử, ngươi nên đi cứu nàng. Ngươi là nàng phụ thân, nàng hiện giờ mang thai. Chúng ta đi cứu nàng ra tới đem. Ta tưởng, chung có một ngày, nàng sẽ cảm kích ngươi. Long viêm không biết ám hù ất cung vị kia là như thế nào đáp ứng tộc trưởng cùng đi nghĩ cách cứu viện an hạ, nhưng là đương thấy hai người từ phòng trong ra tới thời điểm. Long viêm biết, hai người giờ phút này là đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Huyết môn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng là đương long hồn cùng với ám hù ất cung hoàng tộc tam phương liên hợp lại. Huyết môn áp lực có thể to lắm, nhìn bị chụp tới người. Hách liên minh trên mặt hiện lên khởi vẻ tươi cười, rốt cuộc. Huyết nhân là về hắn, sau này, trên đời này không bao giờ sẽ có long hồn, sẽ không có ám hung ất cung, càng sẽ không có hoàng tộc, mà hắn sẽ là phạn phương quốc duy nhất chúa tể, là toàn bộ đại lục bá chủ. An Hà không nghĩ tới chính mình như thế vận mệnh nhiều trong gai, bị long bất chiến bắt đi, kết quả tới cái quanh co, lại cấp này đó huyết môn người cấp bắt đi. Nhìn trước mắt tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt lớn lên, hiền lành. Cặp mắt kia lại hạnh kiểm xấu, rất là tà ác. Đây đúng là huyết môn hách liên nguyên hiên, huyết môn môn chủ hách liên minh tôn tử. An hạ tựa hồ đã từ bỏ tức giật, hiện tại đi đến nơi nào đều không có quan hệ, bất quá là đổi cá nhân tới tra tấn nàng thôi. Hách liên nguyên hiên nhìn nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên không rên một tiếng, đôi mắt sớm đã mất đi thần thái, cùng lần đầu tiên gặp nhau thời điểm bộ dáng đã hoàn toàn bất đồng. Sao sao mà bên kia, cửu thương... Đang ở chặt chẽ chủ bị chính mình sự tình. Tất cả mọi người đi ám hù ất cung. Muốn đem An Hạ cứu ra. Còn không cứu ra. Rồi lại làm huyết môn người cấp mang đi. Cửu thương nghĩ đến An Hạ còn ở những người đó trên tay. Ý đồ luyện đúc huyết thượng thi. Mày càng thêm thâm túc. Hắn hiện tại. Chính là muốn tranh thủ ngắn nhất thời gian. Đem cái này mệt nhọc mấy đại gia tộc mấy trăm năm ràng buộc cấp giải trừ. Chỉ cần giải trừ này một nguyên rùa. Ai đều không cần lại lấy An Hạ luyện đúc huyết thượng thi vu nghiêm vẫn luôn đi theo cửu thương bên người nhìn hắn chủ bị nếu là nói còn có ai có thể giải trừ này long hồn cùng vu tộc chi gian ràng buộc như vậy trúc hoàng là duy nhất một cái có thể cởi bỏ ràng buộc người trừ bỏ hắn không có người vu tộc đã chỉ còn lại có cái vỏ rỗng hắn bản lĩnh tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt là không nhỏ chính là ở trúc hoàng trước mặt hắn không biết muốn ngã nhiều ít phân nhìn lấy máu đồ đựng đã đặt ở án trên Đại, Vu Nghiêm nhìn không được hỏi, "Chúc Hoàng, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao?" Vu Nghiêm ngữ khí nói rất chậm, tựa hồ thẳng đến giờ khắc này, hắn cũng không tin trúc Hoàng sẽ vì một nữ tử mà từ bỏ chính mình tánh mạng. Cửu Thương không có xem hắn, ánh mắt chuyên chú với trong tay mỗi một kiện đồ vật. "Ân, Chúc Hoàng, còn có mặt khác phương pháp, không nhất định một hai phải làm như vậy, nếu là có." Vu tộc cùng Long hồn hoàng tộc hà tất kéo dài tới giờ này ngày này? hết thảy đều có vu tộc dựng lên là nên từ ta cái này vu tộc chính thống người tới giải quyết vấn đề này chính là ngươi sẽ chết trúc hoàng không thể như vậy bằng không đâu Cửu thương hỏi lại bằng không muốn như thế nào làm chẳng lẽ làm ta chơ mắt nhìn an hạ chết ở ta trước mặt làm ta chơ mắt nhìn bọn họ đem nhiếp hồn thư lấy ra tới làm những người đó tàn hại càng nhiều sinh linh sao chính là đây là ta kiếp vu nghiêm đây là ta mệnh là ta nên chịu, bằng. Không ta như cũ vây ở này vô tận trọng sinh bên trong, sau đó thừa nhận một đoạn đoạn bi thảm ký ức, lại nhìn bên người một đám thân nhân bằng hữu chết ở ta trước mặt, thừa nhận người này thế cực hạn thống khổ sao. Cửu thương đánh gãy vu nghiêm nói, biểu tình có chút ẩn ẩn khó chịu. Ta tại đây thế gian đã nhiều ít thế, ta đều không nhớ rõ, lần lượt trọng sinh, lại là lần lượt tai nạn tái hiện, ta bị như vậy nhiều trừng phạt. Chính là trời cao tựa hồ còn không có có thể tha. Thứ ta, ta còn là chịu này vô tận dày vò, vô tận đuổi giết. Có lẽ, chung kết là tốt nhất xong việc. Mỗi một lần, hắn đều ở nói cho chính mình, đây là cuối cùng một lần tai nạn, không bao giờ sẽ có, chính là đâu, vẫn là không có kết thúc. Giải tán chính mình kiếp này sở hữu tu vi, làm chính mình giải thoát chưa chắc không tốt. Hắn tưởng hào, làm như vậy, đã có thể vãn hồi an hạ tánh mạng đồng thời có thể giải cứu ngàn ngàn vạn vạn lê dân bá tánh, hắn cũng có thể giải thoát. Như vậy nhất cử tam đến sự tình là tốt nhất kết quả. Vu Nghiêm nghe hắn như vậy nói, tuy rằng đối trúc hoàng còn có rất nhiều không hiểu biết, chính là hắn biết, trúc hoàng nếu quyết định chuyện này, liền rất khó lại đi thay đổi hắn ý tưởng. "Hảo, ngươi nếu thật muốn làm như vậy nói, ta liền không hề nói cái gì, chỉ cần ngươi yêu cầu ta địa phương, thỉnh nói cho ta." Ân. Vu Nghiêm biết Này có lẽ là hắn cuối cùng một lần hỗ trợ Trúc Hoàng, chỉ là, gặp nhau luôn là như vậy. Ngắn ngủi, cái kia đã từng cao cao tại thượng Trúc Hoàng, hiện giờ lại bị khối này thân mình vây, tu vi tan đi, biến thành một cái bình thường người. Huyết môn bên kia, ngươi dùng biện pháp lại kéo một kéo, đó là đối ta tốt nhất trợ giúp. Hắn cũng biết, hiện giờ vu nghiêm nhất có thể làm, đó là lại kéo một ít thời gian, làm hắn có nhiều hơn thời gian giải trừ, bằng không chờ huyết môn biết vu nghiêm đều không phải là thiệt tình muốn giúp bọn hắn nói nhất định sẽ khác tìm phương pháp đến lúc đó an hà đã có thể nguy hiểm là ta đã biết vu nghiêm ra cửa bên trong chỉ có cửu thương một người đai ở bên trong hắn không cho phép có người đi vào quấy rầy chính là vẫy vẫy tay bên người hai cái bên người gã sai vặt. vu nghiêm vẻ mặt nghiêm túc các ngươi lại đây chủ tử chủ tử xem trọng nơi này không được người không liên quan bước vào nơi này nửa bước là hai người toàn gật đầu đáp ứng có thể làm chủ tử như thế coi trọng người khẳng định là đối chủ tử rất quan trọng người ta hiện tại còn muốn đi ra ngoài các ngươi nhìn kỹ nếu là bên trong vị kia có cái gì phân phó nhất định làm theo thời khắc nhìn bên trong nhân thân tử nếu có cái gì không khỏe lập tức cho ta biết là chủ tử là chủ tử hai người trả lời trăm miệng một lời cũng không biết bên trong vị kia là ai vì sao cứ thế chủ tử coi trọng nhưng là lại cũng không dám có gì dị nghị cửu thương nghe bên ngoài thanh âm biết vu nghiêm đi rồi lại tiếp tục bắt đầu chuẩn bị chính mình nên chuẩn bị đồ vật nhìn nhà ở nội bãi đầy chai lọ vại bình cửu thương ánh mắt kiên định không có nửa điểm lùi bước hòa ở chậu than tử điểm cửu thương cầm chủy thủ ở nhẹ nhàng cắt một đao không nặng lại cũng đau tới rồi cực hạn cái này chủy thủ là chuyên môn dùng để giờ phút này sử dụng chủy thủ dùng đặc thù chất lỏng ngâm 7 ngày làm này sinh ra một loại mùi hương loại này mùi hương có thể cùng hắn trên người máu nào đó đồ vật hỗn hợp ở bên nhau chủy thủ sắc bén vô cùng chỉ là đơn giản một hoa liền có đỏ tươi máu chảy ra kiểu thương trong miệng thấp giọng niệm cái gì thực mau đỏ tươi máu ở chậu than tử thượng nhảy lên tựa như sống giống nhau tích tắc nhảy lên Cửu thương sắc mặt có chút không được tốt xem, tinh mịn mồ hôi che kín trên mặt, sắc mặt của hắn thực bạch, bạch có chút doa người. Chính là cửu thương không thể ngã xuống, hắn biết chính mình không thể ngã xuống, còn có rất nhiều không có hoàn thành. Như vậy giải trừ vu tộc cùng long hồn sự tình, hắn trước kia cũng chưa từng có nghĩ tới, hắn không có thập phần nắm chắc có thể giải trừ cái này quan hệ, nhưng là hắn sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực đi làm. An hạ, chờ ta... Ta nhất định có thể có thể giúp ngươi. Hỏa càng thiêu càng vượng, đỏ tươi máu ở chầu than tử nhảy lên càng thêm lợi hại. Mà khi cửu thương tay lấy thu hồi, kia chậu than thượng huyết liền đình chỉ nhảy lên, mau nháy. Mắt từ màu đỏ chuyển biến thành màu xanh lá chất lỏng. Nhìn chậu than tử bên trong chất lỏng, cửu thương phát hiện chính mình tầm nhìn có chút mơ hồ. Nhìn cái gì đều chỉ nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. run rẩy xuống tay từ bên cạnh bàn trên đài lấy tơi đã điều phối tốt thảo dược. Cửu Thương một chút bỏ vào chậu than từ bên trong đi, động tác rất là thong thả. Hắn cảm giác được thân thể một thứ gì đó ở theo chính mình thấp giọng khẩu ngữ chi gian chậm rãi sói mòn, hắn có chút lực bất tòng tâm. Chờ đem sở hữu thảo dược đều bỏ vào chậu than, ở hỏa dưới tác dụng, thảo dược toàn dung nhập vào đã chuyển biến thành màu xanh lá máu. Cửu Thương lại niệm thật dài một chuỗi khẩu quyết, màu xanh lá máu chậm rãi chuyển thành màu đỏ, lại biến thành trong suốt nhan sắc giống như mới từ thanh triệt dòng suối nhỏ đánh tới nước trong. Phanh, Cửu Thương thân mình có chút nhận không nổi chính mình trọng lượng, tưởng đứng lên, lại mạc danh đứng dậy không nổi. Một lần nữa ngã ngồi ở trên ghế, bên ngoài người nghe thấy được động tĩnh, vội vàng chạy đến cửa, gõ gõ môn. "Công tử." Cửu Thương gian nan dùng mắt thấy liếc mắt một cái cửa phương hướng, tưởng mở miệng nói chuyện, cũng là hữu tâm vô lực, hắn biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Ta không có việc gì. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Thật vất và tích góp ra một câu. Cửu thương cảm giác chính mình tựa như hoa hơn phân nửa đời thời gian. Là. Nghe bên ngoài người lại lui đi. Ra ngoài. Cửu thương mới run dẩy đem chậu than từ chất lỏng đổ ra tới. Dùng chén trang hào, Chính mình mánh uống một ngụm. Lại là một trận khẩu quyết. Chất lỏng mới theo yết hầu chảy đi xuống. Dư lại chất lỏng. Cửu thương nắm quyền trước sớm chuẩn bị tốt tiểu bình lưu ly trang lên. Dùng nút lọ tắc ổt. Chờ này hết thảy đều làm xong. Cửu thương phản phất qua một thế kỷ còn muốn lâu. Hắn đã căng không được bao lâu. Cầm trong tay màu trắng bình lưu ly. Cửu thương hướng tới bên. Ngoài hô một thân. Thực mau. Liền có người chạy tiến vào. Công tử. Tiến đến thừa thiên nhìn trước mắt đột nhiên lập tức không có tức giận cửu thương. Có trong nháy mắt trinh lăng. Cái này cầm. Cửu thương đem trong tay bình lưu ly đưa qua. Thừa thiên hơi hơi sửng sốt. Quên mất tiếp được, nhưng thực mau, liền lại phản ứng lại đây, vội vàng tiếp được, công tử, đây là, đem cái này, giao cho nhà ngươi chủ tử, hắn biết nên làm như thế nào, chạy nhanh đi, thừa thiên không, dám trì hoãn, vị công tử này là chủ tử quan trọng khách nhân, chủ tử nói qua, hắn hết thảy yêu cầu đều cần thiết đáp ứng, là, tiểu nhân đã biết, chạy nhanh đi thôi, cửu thương một tay gắt gao đỡ một bên ghế, Sợ chính mình một cái chống đỡ không được mà ngã xuống Thẳng đến thừa thiên rời đi Cửu thương cả người mới thả lỏng xuống dưới Phát hiện nguyên lai cường căng là như vậy mệt Hắn có thể cảm giác được thân thể ngũ tạng lục phủ Ở nháy mắt lão hóa Cuối cùng, hắn liền Sẽ chết Thế giới này, hắn còn có rất nhiều để ý người cùng sự Chính là, hắn lại không có dư thừa sư lực đi lưu luyến Hắn còn không kịp cáo biệt Còn không kịp nhiều nhìn xem những người đó Hắn còn có thật nhiều không tha hắn không dám lại nghỉ ngơi nhiều bao lâu, bởi vì hắn biết, mặc kệ như thế nào nghỉ ngơi, đã khôi phục không được. Giang Nan từ trên ghế lên, Cửu Thương vội vàng tìm tới giấy cùng bút, trên giấy trước hết viết Vu Nghiêm hai chữ, thực hiển nhiên, đây là Hắn viết cấp Vu Nghiêm tin. Hắn chỉ viết ngắn ngủn nói mấy câu, liền phát hiện tay run rẩy thực, dùng hết suốt đời cuối cùng sư lực, hắn rốt cuộc đem tưởng nói đều viết xong, nhưng hắn sư lực Lại cũng tại đây một khắc đã dùng hết, hắn chỗ ký tên kiểu thương viết qua loa, thậm chí thương tự cuối cùng một phiết đá hoa thật dài, mực nước ra trang giấy, hoa ở trên bàn. Kiểu thương toàn bộ khái ghé vào trên bàn, chứ bỏ miệng còn ở lầm bẩm toàn thân vô pháp ở nhúc nhích. Không, có kiếp sau, đây là kiểu thương ở trên đời này nói cuối cùng một câu, cuối cùng, thân thể hắn nguyên linh thoát ly thân mình, ở không trung tan đi, vô tung vô ảnh mà vừa mới cửu thương sở bò địa phương, đã nhìn không tới người, chỉ có một phong thơ chương nằm ở trên bàn, tự thể hỗn loạn tựa hồ ở kể ra chủ nhân vội vàng. Sao sao thừa thiên làm thừa hạo đại ở trong sân, chờ bên trong cánh cửa vị kia công tử phân phó, mà chính mình vội vàng chạy đi tìm chủ tử vu nghiêm. vu nghiêm đã ngồi ở huyết môn đại sảnh, chậm gì gì uống trà, nhìn hách liên nguyên hiên đối chính mình các loại dương mắt nhìn, Hách Liên Nguyên Hiên tự nhiên là tưởng chạy nhanh đem huyết thược thi luyện đúc thành, chính là Vu nghiêm lại cũng nói chuyện này cấp không được, thời gian chưa tới, cho nên tạm thời còn không thể lập tức tiến hành luyện đúc. Vu Tiên Sinh này còn phải đợi bao lâu? Một nén nhang thời gian liền sắp thiêu xong rồi, Hách Liên Nguyên Hiên cảm giác Vu nghiêm đây là ở cố ý kéo dài. Vu nghiêm vốn chính là ám hưu ất cung bên kia người, có thể cho chính mình đào lại đây cũng đúng là quỷ dị, đương nhiên hách liên nguyên hiên tình nguyện tin tưởng vu nghiêm là thiệt tình ở giúp đỡ bọn họ huyết môn rốt cuộc long bất chiến người này phong bình từ trước đến nay không tốt nhìn như đối vu nghiêm các loại mặc kệ nhưng rất nhiều thời điểm lại cũng là hạn chế vu nghiêm vu nghiêm có thể lựa chọn cùng huyết môn hợp tác ngẫm lại cũng là tình lý bên trong vu nghiêm liếc xéo liếc mắt một cái một bên hương liền sắp thiêu xong rồi phẩm uống trà cười cười thực nhanh ngươi, hách liên nguyên hiên còn tưởng lại nói điểm cái gì, lại bị mới vừa tiến vào hách liên sinh đẹp cấp đánh gãy lời nói. kaka, ngươi hà tất sốt ruột đâu? vu sư nói trở này này nén hương thiêu xong là được. hách liên sinh đẹp mấy năm nay từ trước đến nay cùng hách liên nguyên hiên không đối bàn, tuy rằng người ngoài trong mắt là huynh muội, lại so với kẻ thù quan hệ càng sâu một bước. hách liên nguyên hiên nhìn nhà mình muội muội, hừ lạnh một tiếng. ngươi nói đảo nhẹ nhàng. Ám hù ất cung thực mau liền sẽ đi tìm tới, hơn nữa, còn có long hồn cùng hoàng tộc người, bọn họ biết huyết nhân là bị chúng ta mang đi, lại sao có thể buông tha chúng ta đâu. Như vậy nhiều người như hổ rình mỗi, ngươi chẳng lẽ liền không nóng này, ngươi sẽ không sợ chúng ta huyết môn, ca ca nói này đó có ích lợi gì đâu, Muội muội ta sớm. Liền nghe nói qua, này luyện đúc huyết thược thi cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể luyện đúc ra tới. Giống nhau yêu cầu phùng trăng tròn là lúc, vu nghiêm tiên sinh có thể ở cái này không phải trăng tròn thời gian cho chúng ta tranh thủ luyện đúc huyết thượng thi. Ngươi hẳn là cảm thấy vạn hạnh. Tổ phụ cũng nói, ấn vu sư nói đi làm liền không sai, ca ca vì sao cứ thế cấp đâu. Tổ phụ còn không có cấp đâu. Ngươi, hách liên nguyên hiên chán nản, lại nhiều lần bị. Này đối thủ một mất một còn muội muội đánh gãy lời nói, còn nói những câu có lý. Không cần hách liên sinh đẹp nói, Hách liên nguyên hiên cũng biết, luyện đúc huyết thược thi khó, nhưng là, hiện tại là thời khắc máu chốt, nếu vu nghiêm nói không cần 15 cũng có thể luyện đúc, vì sao không mau chút, chờ nhiều như vậy, là vì kéo dài thời gian vẫn là thật sự không tới thời điểm. Hắn là sốt ruột, so bất luận kẻ nào đều sốt ruột, hắn ý đồ muốn chứng minh chính mình, ý đồ đánh. Bại hách liên xinh đẹp cái này so với chính mình có khả năng muội muội cái này bị tổ phụ xem trọng nữ nhân. Hắn càng muốn ý đồ khống chế toàn bộ huyết môn, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Mà hắn này đó ý đồ, đều yêu cầu luyện đúc một phen huyết thượng thi. Sau đó tìm được bảo tàng, bắt được bên trong đồ vật, bắt được nhiếp hồn thư. Chỉ cần có mấy thứ này, hắn đó là xưng bá thiên hạ. Đến lúc đó, còn có ai có thể đắn đo hắn, ngược lại là hắn. Tưởng đắn đo ai liền đắn đo ai? Hảo, ca, ca. Chúng ta cũng không cần ở chỗ này làm cái gì miệng lưỡi chi tranh. Hiện tại nếu muốn, hẳn là như thế nào chống cự những cái đó muốn xông tới mang đi huyết nhân bọn đạo trích hạng người đi. Ta tự nhiên biết, không cần ngươi tơi nhắc nhở. Nói xong, hách liên nguyên hiên hầm hử phất tay mà đi. Ở ra cửa thời điểm, hắn tàn nhẫn chừng mắt nhìn vu nghiêm liếc mắt một cái, nói, phiền toái tiên sinh chạy nhanh chuẩn bị tốt. Đây là tự nhiên, vu nghiêm gật đầu, lại ngẩn đầu. Đối thượng hách liên sinh đẹp kia xin lỗi cười. vu nghiêm nhìn như vậy mi diễm lại tràn ngập tâm kế nữ tử, chỉ có thể hồi lấy cười. Một nén nhang, ở thời gian một phân một giây quá khứ rốt cuộc châm xong rồi, ngay cả kia cuối cùng cho tàn, đều từ hương chủ thượng rơi xuống xuống dưới. Nhìn hương cho rơi xuống, vu nghiêm tâm lột bột một tiếng, phảng phất nghe thấy được tâm đột nhiên rơi xuống thanh âm. Không đợi vu nghiêm đứng lên, bên ngoài đã nháo đi lên, chỉ chốc lát, bên... Ngoài thanh âm liền chuyển tiến vào, rất đơn giản, ám hù ất cung người cùng với long hồn hoàng tộc người đều chạy đến, đều muốn đem huyết môn hủy diệt, chỉ nghĩ đem huyết nhân cứu ra. Vu nghiêm hoác từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn bên ngoài thế cục, tuy rằng cái gì cũng nhìn không tới, nhưng thật ra hách liên xinh đẹp, quay đầu lại cười nhìn vu nghiêm liếc mắt một cái, mang theo người đi ra ngoài quan khán tình huống. Ám hù ất cung long hồn hoàng tộc tam đại đầu sỏ thế tới rào. Giạt Việt môn đảo có vẻ có chút bạc nhược, Hách Liên Sinh đẹp bắt lấy một người, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: hiện tại bên ngoài tình huống thế nào? Người nọ đối với Hách Liên Sinh đẹp hơi hơi gật đầu hành lễ, lúc này mới ngẩng đầu nói: hội bẩm tôn tòa, ám hưu ất cung liên hợp long hồn hoàng tộc người, liền phải đánh tới bên này. Huyền quân đại nhân đã đi chi viện, chính là bọn họ thể tới rào rạt, chỉ sợ không dễ dàng đối phó. môn chủ hiện giờ thân thể ôm bệnh nhẹ, tôn tòa, ngươi. Xem, ai cũng không nghĩ huyết môn có cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc, bọn họ đều là một cây thẳng thượng châu chấu, nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh, tự nhiên không hy vọng huyết môn có bất hảo sự tình phát sinh. Chính là, hiện giờ xem tình huống này thật đúng là khó mà nói, đối phương thế lực quá cường đại, bọn họ muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được bao lâu. Huyết môn chung, có rất nhiều người đều nháo không rõ, đến tột cùng này huyết thượng thi có cái gì tốt, dù cho kia thần bí chi môn mặt sau có ngàn vạn bảo tàng, chính là, như vậy hao tổn tâm cơ đi được đến cái này không rõ ràng lắm đồ vật mà đắc tội mọi người, thật sự đáng giá sao, bọn họ là làm tiểu nhân, không dám ngỗ nghịch chủ tử ý tứ, tự nhiên có nghi hoặc cũng chỉ có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận, tưởng không rõ cũng không dám về đến nhà hỏi nhiều, hách liên sinh đẹp gật gật đầu, tốt, ta hiểu được, ngươi đi xuống đi, mà bên kia, thừa thiên vội vàng đuổi tới huyết môn, rất xa, thấy chính là huyết môn ở dùng chính mình bạc nhược thế lực ở chống cự lại, mà bên trong Hách Liên Nguyên Hiên đã chịu không tự cấp Vu Nghiêm gây áp lực, mà Vu Nghiêm chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói, giống nhau thứ quan trọng nhất còn không có lấy tới, chờ một chút. Hách Liên Nguyên Hiên nơi nào còn có thời gian cùng Vu Nghiêm háo, gào thét lớn, hướng tới Vu Nghiêm đó là một trận giận đánh. Vu Nghiêm tuy rằng võ công không tính lợi hại, nhưng là chống cự hai chiêu vẫn là có thể. Càng nhiều thời điểm là thừa nhận đau xót thời điểm. Các ngươi đang làm cái gì?" Hách Liên Sinh đẹp hét lớn một tiếng, Trung quanh đứng không ít người, chính là nhưng không ai dám lên ngàn đi khuyên can. Huyền quân ở huyết môn là cái thế nào người, bọn họ rất rõ ràng, Vu Nghiêm Tiên Sinh cũng làm không đúng, vẫn luôn ở kéo dài thời gian, bọn họ thân là huyết môn đệ tử, tự nhiên là thiên giúp chính mình người, Vu Nghiêm Tiên Sinh nếu không chạy nhanh luyện đúc huyết thực, thì nói Chỉ sợ đợi lát nữa liền không cơ hội, chỉ cần huyết thược thi luyện hào cho dù dùng toàn bộ huyết môn đi làm hy sinh, hách liên nguyên hiên cũng cảm thấy đó là đáng giá, đến lúc đó, sẽ không sợ những người này, hắn có rất nhiều sức người sức của tài lực, còn có thể dùng thất truyền nhiếp hồn thư luyện nhiếp hồn thuật, như vậy, người trong thiên hà đều vì hắn sử dụng, đều phải nghe hắn, cho nên, hách liên nguyên hiên chịu đựng không được như vậy sơ suất, nếu vu... Nghiêm có thể chạy nhanh luyện đúc huyết thử thi. Sẽ không sợ ám hù ất cung long hồn cùng với hoàng tộc người tấn công vào được. Hắn cần gì phải đi lo lắng mặt khác đâu. Cố tình, cố tình này vu nghiêm không nghe theo mệnh lệnh. Luôn là ở kéo dài thời gian. Như thế nào không làm hắn tức giận. Hiện giờ hách liên nguyên hiên. Chính là dùng hết toàn lực ở hướng tới vu nghiêm đánh đi. Ngươi làm gì vậy? Hách liên xinh đẹp ánh mắt chầm xuống. Vội vàng tiến lên đi đem hai người. Kéo ra. Kaka hiện tại đều khi nào, ngươi lại ở chỗ này đánh người một nhà? Hách Liên Sinh đẹp chất vấn nói, một đôi lệ mắt quét ở Hách Liên Nguyên Hiên trên người, làm hắn có loại lột sạch quần áo ở người trước mặt. Hắn da tâm Hách Liên Sinh đẹp rất rõ ràng, hắn có thể tức giận như vậy, tự nhiên không phải vì huyết môn. Hiện giờ bị Hách Liên Sinh đẹp như vậy chất vấn, hắn nhưng thật ra có vẻ không như vậy tự tại, chính là Hách Liên Nguyên Hiên từ trước đến nay đối chính. Mình biểu tình thu phóng tự nhiên, cho nên nếu bị hách liên xinh đẹp lớn tiếng răn dạy, trinh lăng lúc sau, lại là tức giận. Hừ, người một nhà, xinh đẹp muội muội, ngươi xem vu nghiêm nào điểm giống đem chúng ta làm như người một nhà. Đều đại họa lâm đầu, hắn lại vẫn là chậm gì gì. Chẳng lẽ, hắn cho rằng như vậy còn có thể luyện đúc huyết thượng thi, chỉ sợ không cần thiết nửa giờ. Ám hưu ất cung long hồn người liền phải đánh tới nơi này tới, ta xem các ngươi khi đó như thế nào luyện đúc huyết thực thi như thế nào cấp môn chủ một công đạo hắn đã bố trí quy hoạch tốt kế hoạch lớn tương lai không nghĩ liền như vậy chôn vùi ở này đó người trên tay này đó ngươi tưởng cấp cũng cấp không tới hách liên sinh đẹp tựa hồ ở vì vu nghiêm giải vây ngay cả vu nghiêm cũng nhìn không được tò mò chính là hách liên nguyên hiên nơi nào nghe tới này đó cái gọi là luận điệu vớ vẩn gọn gàng dứt khoát ngắt lời nói ngươi nói đảo nhẹ nhàng muội muội ngươi Chừng nào thì học giúp đỡ một ngoại nhân, ta xem nốt, vu nghiêm rõ ràng là không có tâm tư quy hàng chúng ta huyết môn, bất quá là cùng Huất Vương cùng nhau tưởng quỷ kế thôi, hảo đem chúng ta huyết môn nhổ tận gốc diệt trừ rớt. Ha ha, ngươi cư nhiên sẽ vì như vậy một ngoại nhân nói chuyện, muội muội, ngươi giáp tâm ở đâu? Hách Liên Nguyên Hiên chất vấn đối với Hách Liên xinh đẹp tới nói, không có nửa điểm tác dụng, nàng chỉ là treo nhàn nhạt tươi cười. Ka ka, ai có giáp tâm Chính mình trong lòng rất rõ ràng, không cần như vậy chất vấn ta, ta là cái dạng gì người, môn chủ rõ ràng, toàn bộ huyết môn cũng rõ ràng, mà ca ca ngươi đâu, ẩn nhẫn lâu như vậy, vì cái gì? Nói vậy lòng tư má chiêu người qua đường đều biết đi. Ngươi, hách liên nguyên hiên bị kẻ thù này muội muội khí thảm, nhìn không được bạo nộ, hách liên xinh đẹp, ngươi đừng ở chỗ này nói nói má, ngươi cái gì tính tình ta còn không biết, từ nhỏ ngươi đó là cái khắc tinh. Ngươi vĩnh, viện chỉ biết cho người ta mang đến tai nạn, khi còn nhỏ là như thế này, trưởng thành vẫn là như vậy, ngươi cả đời đều là cái khắc tinh, ai gặp được ngươi ai xui xẻo, huyết môn có hôm nay, đều là bởi vì ngươi. Nghe từng câu không rời khắc tinh hai chữ, hách liên sinh đẹp cảm giác cả người đều đang run rẩy mấy năm nay, đã rất ít người sẽ đi nói nàng là cái khắc tinh gì đó, nhưng thực mau, nàng liền thu hồi trên mặt ngay sau đó mà đến phẫn nộ xảo tiếu xinh đẹp, ca ca nói nói mát bản lĩnh đạo so với ta mạnh hơn nhiều huyết nhân dễ dàng như vậy được đến huyết thược thi dễ dàng như vậy bị luyện đúc vậy không phải mỗi người tranh đoạt đồ vật, nhiều năm như vậy tới bao nhiêu người mơ ước thứ này chính là, ai đều tưởng được đến nhưng không có người thành công quá khó, là tự nhiên ca ca như thế nào có thể trách cứ ở ta trên đầu đâu, dừng một chút hách liên xinh đẹp lại nói huống hồ, ca ca ngươi trong tay kia chi 200 người đội, lại là sao lại thế này đâu? Ân Hách Liên Nguyên Hiên có động tĩnh gì? Hách Liên xinh đẹp rất rõ ràng, tự nhiên biết hắn chơi cái gì xiếc, đã lần lượt bị người chọc thủng chính mình bí mật. Hách Liên Nguyên Hiên tựa hồ đã thói quen, cũng không hề thẹn quá thành giận, cười lạnh một tiếng, ngươi nếu tra được, liền biết là chuyện như thế nào, mà ngươi đâu, chính ngươi nhiều năm như vậy, liền không có cấp chính mình chuẩn bị điểm đường lui sao? Tổ phụ là cái cái dạng gì người ngươi không rõ ràng lắm hắn thật sự sẽ đem huyết môn giao cho ngươi muội muội ngươi tỉnh tỉnh đi Hách Liên sinh đẹp như cũ cười không nói lời nào chờ Hách Liên nguyên hiên tiếp tục đi xuống nói nàng biết hắn còn có thật nhiều nói ẩn Hách Liên sinh đẹp lý giải chính là hấp hối dãi rua Tổ phụ muốn bất quá là chúng ta vì hắn bán mạng hắn chưa từng có muốn đem chúng ta trong đó một cái đỡ tới cửa chủ vị trí. Vị trí này, hắn tưởng chính mình vẫn ngồi như vậy, các ngươi. Bất quá là hắn con dối, ngươi cho rằng hắn muốn huyết thược thi chỉ là vì những cái đó vàng bạc tài bảo sao. Vẫn là nói kia nhiếp hồn thư, hóa hư kiếm. Đều không phải là có thể làm hắn trường sinh bất lão đan dược. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể vĩnh viễn bất tử, mới có thể làm thiên hạ bá chủ. Điểm này, hách liên nguyên hiên cũng là gần đây mới biết được. Hắn không biết vì sao tổ phụ như vậy chấp mê huyết thượng thi, hắn đã không nhỏ, tranh đấu này đó kỳ thật đã không có ý. Nghĩa, cho dù không cước đoạt này huyết thượng thi, huyết môn ở trên giang hồ cũng coi như thượng là đại phái, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, kỳ thật không cần thiết tranh cái nữa đoạt này đó. Chính là, tổ phụ nhìn chúng không phải này đó vàng bạc quyền thế, mà là có thể trường sinh bất lão bí quyết, nghe nói, năm đó thái tổ hoàng đế ở nơi đó ẩn dấu vàng bạc vô số còn có quan trọng nhất có quan hệ trường sinh bất lão đồ vật đương nhiên thái tổ hoàng đế không kịp hưởng thụ này trường sinh bất lão vu tộc liền cùng long hồn hoàng tộc phát sinh làm phản cuối cùng biến thành hiện giờ này cách cục mà trường sinh bất lão đồ vật còn ở kia phiến môn mặt sau chỉ cần tổ phụ có được này trường sinh bất lão bản lĩnh liền không hề sợ hai thiên hạ bất luận kẻ nào hắn có rất nhiều thời gian tới sáng tạo chính mình vương quốc lại đem này thiên hạ trở thành chính mình vật trong bàn tay, mà hắn, Hách Liên Nguyên Hiên, chứ bỏ muốn những cái đó. Vàng bạc tài bảo, đồng dạng cũng tưởng đạt được này trường sinh bất lão bản lĩnh. Vậy còn ngươi, ngươi hiện tại cùng ta nói này đó là vì cái gì? Hách Liên xinh đẹp vẻ mặt khó hiểu hỏi, không đợi Hách Liên Nguyên Hiên giải thích, nàng lại tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi lại có thể hảo đi nơi nào? Bất quá giống nhau ý tưởng Ngươi cùng tổ phụ có gì bất đồng, thật đúng là cho rằng những việc này không nói, liền cho rằng nàng thật sự không biết, nàng chẳng qua chưa bao giờ. Nguyện ý đi dứt lời, hết thảy đều xem ở trước mắt, giống câu nói kia nói, nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm, nếu dám làm, sẽ không sợ bị người biết. Hừ, có gì bất đồng, hách liên nguyên hiên nhìn trước mắt hách liên xinh đẹp, hừ lạnh, đương nhiên là có bất đồng, chỉ cần làm ta bắt được này huyết thực thi. Ta liền có thể đem toàn bộ huyết môn chấn hưng lên, làm huyết môn đi theo ta ăn sung mặc sướng, muốn cái gì có cái gì, trên đời, chỉ có chúng ta huyết. Môn là lợi hại nhất, tổ phụ đã già rồi, thực sự không nên suy nghĩ này đó có không, hắn là một chân đã bước vào quan tài người, sao không đem này thiên hạ nhường cho chúng ta này đó hậu bối đi phát dương quang đại. Kaka nói chính là, huống hồ, này trường sinh bất lão chi thuật không nhất định là thật sự, nếu không phải. Tổ phụ chẳng phải là bạch bận việc một hồi, vẫn là từ ta đến mang huyết môn đi hướng càng tốt huy huy hoàng muội muội. Ngươi có biết? Kaka nói ta như thế nào càng thêm nghe không rõ. Hách Liên Sinh đẹp cười hỏi, hào bất hòa Kaka nói thêm cái gì? Hiện tại đúng là huyết môn thời điểm mấu chốt, ta liền bất hòa Kaka ở chỗ này nói thêm cái gì? Nói cho hết lời, Hách Liên Sinh đẹp liền hướng tới Vu nghiêm xin lỗi cười cười. Ý bảo Vu Nghiêm đi theo chính mình đi, không cần lại ngốc tại nơi thị phi này. Chính là Hách Liên Nguyên Hiên lại không muốn làm Vu Nghiêm đi rồi. Không được đi. Hách Liên Nguyên Hiên ngăn cản hai. Người đường đi, nộ mục trừng mắt Hách Liên xinh đẹp. Ca ca, ngươi tốt nhất tránh ra. Hách Liên xinh đẹp tiếng nói thấp thấp, đôi mắt lại thoáng hiện tàn khốc. Đem hắn lưu lại, ta làm ngươi đi. Hách Liên Nguyên Hiên chỉ vào Vu Nghiêm, nói... Hắn cần thiết cho ta luyện đúc huyết thược thi, mà ngươi, cho ta đi. Không có khả năng, nàng nếu tới, nhất định phải mang đi vu nghiêm. Hách liên sinh đẹp nói xong, đối phương đã kiềm chế không được, đã sớm chán ghét hách liên sinh. Đẹp hách liên nguyên hiên, hướng tới nàng liền bổ tới, hận không thể đem người chém thành hai cánh. Hách liên sinh đẹp nhẹ nhàng tránh đi đối phương trưởng, trực diện đón đi lên, cùng hách liên nguyên hiên đánh nhau lên. Thừa thiên thật vất vả mới tệ tiến vào, liền thấy phòng trong có người ở đánh nhau, không nghĩ tới bên ngoài đánh, bên trong cũng đánh, thật đúng là đủ loa Thừa thiên tới nơi này cũng không phải là vì xem bọn họ đánh nhau, vội vàng trong đám người khắp nơi. Tìm kiếm chủ tử bóng dáng, rốt cuộc ở cách đó không xa bị cây cột che khuất địa phương tìm được rồi chủ tử. Chủ tử thừa bầu trời trước, nhẹ nhàng hô thanh, sợ đem ở đánh nhau người cấp kinh dừng lại, vu nghiêm nhìn quen thuộc gương mặt. Trên mặt nháy mắt vui vẻ, rốt cục là chờ tới người. Thừa Thiên, bên kia thế nào? Vu Nghiêm vội vàng hỏi, trên mặt còn có vài phần hy vọng. Hy vọng Thừa Thiên mang đến không phải cái gì tin tức xấu. Chúc Hoàng tính tình hắn còn tính hiểu. Biết, đã quyết định tốt sự tình chỉ sợ là thay đổi không được. Cũng khỏe. Thừa Thiên nói, sau đó đem chủ tử mang rời đi thị phi nơi, đem trong tay bình lưu ly giao cho Vu Nghiêm. Đây là công tử phân phó ta giao cho chủ tử, hắn nói, ngươi biết như thế nào làm. Jun Jun giảy giảy cầm lấy bình lưu ly, vu nghiêm gật gật đầu, ân, ta đã biết. Thừa thiên rất muốn hỏi một chút vị kia công tử đến tột cùng là người nào, vì sao chủ tử ngươi sẽ như vậy. Nhưng cuối cùng, thừa thiên cái, gì cũng chưa hỏi. Long bất chiến tựa như một con vây thú, muốn sát ra trùng vây, thủ hà chiêu chiêu hung ác, huyết ở giữa không trung phi sái. Bắn hắn đầy mặt đều là, hắn đôi mắt bị nhuộn thành màu đỏ, hắn trong đầu, chỉ có như vậy một câu, chắn người khác chỉ có đường chết một cái. Long không nói chưa từng có xem qua như vậy Long bất chiến, ngay cả hơn 20 năm trước kia chàng đại chiến, cũng chưa từng thấy quá như vậy Long không nói. Đúng vậy, nơi đó mặt giam giữ là... Hắn nữ nhi, hắn cùng ngữ nhi duy nhất hải tử, hơn nữa hắn trước đây còn như vậy đối đái an hạ, tự nhiên là muốn càng thêm tức giận dị thường. A chiến, ngươi đi vào trước, ta ở chỗ này đỉnh. Long không nói hô, nhìn bên cạnh người. Long bất chiến hơi gật đầu, tìm ra một cái tương đối bạc nhược chỗ hổng, đánh đi ra ngoài. Long bất chiến một đường đi tới, hận không thể lập tức đi vào an hạ trước mặt, đem người cứu đi. Không có người biết Long bất chiến giờ phút này là có bao. Nhiều sốt ruột, hắn phảng phất thấy được một loại gọi là hy vọng đồ vật. Loại đồ vật này chưa từng có thuộc về qua hắn Nhưng hôm nay Hắn giống như nháy mắt có được Long không nói nói An hạ là hắn cùng ngữ nhi hải tử Năm đó ngữ nhi cũng không có phản bội hắn Mà hai người chi gian mâu thuẫn Bất quá là người có tâm cố ý mà làm chi Mà hắn lại tin như vậy nhiều năm Hiện giờ Nữ nhi cũng dài quá như vậy lớn Tuy rằng hai người có mâu thuẫn Nhưng là hắn cảm thấy Chỉ cần đem nữ nhi cứu ra Hết thảy liền có hy vọng. Mặc kệ hắn lúc trước như thế nào đối đãi cái này nữ nhi. Chỉ cần có cơ hội làm hắn đền bù. Kia hắn liền không sợ. Nghĩ đến bên trong nữ nhi. Long bất chiến nháy mắt tràn đầy tin tưởng. Tất cả mọi người sợ hãi vị này sát ý như thế to lớn người. Nhìn không được lui về phía sau lại lui về phía sau. Mà bên trong. Hách liên xinh đẹp cùng hách liên nguyên hiên chiến đấu cuối cùng bị huyết môn môn chủ ngăn lại. Mà vừa rồi còn đứng y vu. Nghiêm. Đã không thấy. Hiên nhi, nhiên nhi, các ngươi còn đánh cái gì đánh, chúng ta đều trung kế, ám hù ất cung cùng long hồn thiết mưu kế a. vu nghiêm căn bản không có tâm tư giúp chúng ta, có người tới báo, vu nghiêm bất quá là cố ý, hiện giờ, chỉ sợ đã chạy tới cứu người. Hách liên minh nhìn huynh muội lẫn nhau đấu, mà bên ngoài đã nhiệt liệt đồ thiên, người một nhà còn ở nơi này khởi nội chiến, thật là làm hắn cảm thấy thương tâm a. hách liên nguyên hiên nghe tổ phụ, nói, hướng bốn phía nhìn nhìn, quả nhiên không có nhìn đến Vu Nghiêm bóng dáng, trong lòng tức khắc đối chính mình suy đoán càng thêm kiên định, phẫn nộ nhìn Hách Liên Sinh đẹp liếc mắt một cái, Hách Liên Nguyên Hiên vội vàng đi tìm Vu Nghiêm, hắn quyết định không thể làm Vu Nghiêm có cơ hội đem huyết nhân mang đi, nếu không chiếm được, kia liền hủy, hủy hoại, như vậy, mọi người đều không chiếm được huyết nhân, cũng luyện đúc không được huyết thực thi, hết thảy đều lại chờ tiếp. Theo cái huyết nhân đã đến đi, Nghĩ như vậy, hách liên nguyên hiên đã nghĩ kỹ rồi muốn đem an hà cấp giết, dù sao không thể vì chính mình sử dụng, như vậy liền ai cũng đừng nghĩ dùng hảo. Hách liên minh thân thể đã càng thêm không hảo, bị người nâng, nhìn bên ngoài không chung, nhìn vội vàng rời đi tôn tử, thở dài một hơi, trung quy, này tâm nguyện vô pháp thực hiện. Người thượng tuổi, đặc biệt là giống hách liên minh loại này ở địa vị cao ngồi nhiều năm người, luôn luôn. Chúa tể người khác sinh sát quyền to Cái gì đều chính mình định đoạt, đã thói quen làm chủ tử, lại như thế nào cam tâm liền như vậy đã chết đâu. Cho nên đương hiểu biết đến huyết thư thi mở ra chi môn mặt sau trừ bỏ nhiếp hồn thư loại này có thể khống chế người hồn phách đồ vật ở ngoài, hắn còn ngoài ý muốn biết bên trong cất giấu một quyển thượng cổ thần thư, mặt trên ghi lại một loại có thể cho người trường sinh bất lão phương pháp. Hắn tưởng trường sinh bất lão a, càng già càng sợ chết a, thật muốn vẫn luôn chúa tể thế giới này. Gia tâm cùng với từ từ già cả thân thể làm hắn bức thiết tưởng được đến loại này trường sinh bất lão bản lĩnh, hắn tự nhiên muốn dốc hết sư lực đem huyết nhân đoạt lại đây. Ám hưu ất cung long bất chiến có vu sư, đó là có thể luyện đúc huyết thượng thi vu sư, hắn vẫn luôn mơ ước, mấy năm nay cũng vẫn luôn khống chế được long bất chiến, bởi vì năm đó nếu không phải hắn giúp long bất chiến một phen, long bất chiến không có khả năng báo thù càng không thể có thể ở như vậy. Đoạn thời gian trở thành ám hư ất cung cung chủ làm trên giang hồ người đều nghe tiếng sợ vỡ mật người này hết thảy công lao nói như thế nào cũng có hắn hách liên minh một phần cho nên hắn tưởng không chế được long bất chiến không chế được hết thảy. Đáng tiếc long bất chiến là người cho dù hách liên minh tưởng chặt chẽ khống chế hắn chính là long bất chiến rồi lại không phải cái dễ dàng khống chế tiểu nhân vật thời gian. Làm long bất chiến dần dần thoát ly hách liên minh lòng bàn tay, hách liên minh dần dần sợ, sợ long bất chiến siêu Việt chính mình, sợ long bất chiến không bao giờ nghe quản giáo, hắn có vu sư, cuối cùng, hắn còn có huyết nhân, này cỡ nào làm hách liên minh sợ hãi sự thật a mà khi nghe nói huyết nhân bị người nhiều lần cước đoạt trở về, còn có vu nghiêm đột nhiên đối huyết môn đầu nhập vào, đều làm hách liên minh nhìn không được vui vẻ lên, nhưng hết thảy lại đều tựa. Hồ thoát ly khống chế hôm nay, ám hưu ất cung người cư nhiên liên hợp long hồn hoàng tộc người cùng nhau tới, nhìn bên ngoài không chung sáng sủa, cách đó không xa trên bầu trời, có vô ưu vô lự bay lượng chim nhỏ. Hách liên minh đột nhiên có chút hâm mộ những cái đó sinh mệnh ngắn ngủi vẫn sống tự tại chim chóc. Bọn họ vô ưu vô lự, vô câu vô thúc, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Hắn nghĩ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, cũng là như vậy vô ưu vô lự, chính là không biết từ khi... Nào bắt đầu, hắn mất đi tự do, mất đi hết thẻ, mà cuối cùng, rơi vào một cái phản đồ tội danh, đi rồi mấy chục tái, hắn có được quá nhiều đồ vật, chính là, lại mất đi cuối cùng muốn tìm kiếm tự do. Hách liên sinh đẹp đứng ở hách liên minh phía sau, nhìn chính mình tổ phụ, cái kia đã từng oai phong một cõi huyết môn môn chủ, toàn bộ gia tộc người đều sợ hãi hắn, sợ hái vị này nhìn như hiền từ lại hung ác tổ phụ, hắn để lại cho người Ấn tượng rất nhiều thời điểm là máu lạnh. Giết người như ma, hiện giờ lại xem, nàng phảng phất lại thấy cái kia năm đó cứu nàng tánh mạng hiền từ tổ phụ. Tuy rằng nhiều năm như vậy, nhận hết mọi người châm chọc mỉa mai, nhận hết người khác xem thường tương đái, nhận hết hết thảy hết thảy bi thống, cũng nhận hết cái này nhìn như hiền từ lại đối nàng thực cay tổ phụ. Nàng vẫn là có thể nhớ tới năm đó tổ phụ đối nàng ôn nhu hiền từ cười, kia cười, làm nàng toàn bộ sám trắng nhân sinh, có như vậy một tia một cái chớp mắt. Sắc thái Tổ phụ, hách liên sinh đẹp hô, nàng cũng không có kêu môn chủ, tổ phụ, là nàng đối hắn thân nhất xưng hô. Hách liên minh quay đầu lại, nhìn ở máu tươi ngâm hạ, đã mất đi hoạt bát cháu gái, nàng vốn nên ở cha mẹ người nhà bàn tay che trở lớn lên. Chính là, ở như vậy ác liệt hoàn cảnh chung, lại đem nàng dưỡng biến thành một cái giết người như ma nữ tử. Hách liên minh chiều nàng cười cười, hài tử, mấy năm nay, nhưng oán quá tổ phụ, hách liên sinh đẹp nhìn hắn. Lại thật lâu cũng không nói gì. Hồi lâu, Hách Liên Sinh đẹp mới nói, sinh đẹp vĩnh viễn nhớ rõ, sinh đẹp này mệnh là tổ phụ cứu. Cho nên, cho dù hận độc Hách Liên ra người, nàng cũng đối cái này tổ phụ hơi chút ký thác như vậy một tia thân tình, cho dù ở cứu nàng lúc sau, hắn không còn có đã cho nàng một tia thân tình. Hách Liên Minh nghe nàng lời nói, ngay sau đó cười mở ra, "Ha hà ha, hà, hài tử, ngươi vẫn là trách ta, mấy năm nay" Ta đối với ngươi quá độc ác, tàn nhẫn ta có. Đôi khi đều cảm thấy, ngươi cũng không phải ta cháu gái, mà là trong tay ta giết người công cụ. Hách liên gia tộc người từ trước đến nay thân tình bạc nhược, phương diện này, chỉ có ngươi chết ta sống tranh đấu, trừ bỏ này đó, liền cái gì đều không có. Hách liên xinh đẹp nhất môi, không có nói nữa, nhìn hách liên minh bị người nâng, theo sau rời khỏi đại sảnh. Sao sao long bất chiến không thể không nói. Hách Liên Nguyên Hiên là hắn gặp qua nhất sẽ ngụy trang người, hắn ở huyết. Môn giả heo ăn thịt hổ như vậy nhiều năm, cư nhiên không có người biết. Hách Liên Nguyên Hiên trong tay thế lực rất lớn, đại sắp cùng huyết môn có thể chống lại, chính là hắn hiểu được ẩn nhẫn, những năm gần đây vẫn luôn không có bị người phát hiện. Hiện giờ, thời điểm mấu chốt, Hách Liên Nguyên Hiên nơi nào còn ở cố kỵ, đem chính mình sở hữu binh lực đều tập trung ở huyết môn. Vốn dĩ trước đó, Này đó binh lực đều dưỡng ở phụ cận một cái tiểu thôn trang, nhìn như chỉ là bình thường dân chúng, kỳ thật lại đều là lợi hại sát thủ, này sẽ tất cả mọi người tập trung ở huyết môn, làm Long Bất Chiến không thán phục không được, Hách Liên Nguyên Hiên quả nhiên là ẩn nhẫn hảo thủ. Hách Liên Nguyên Hiên, người đâu? Nhìn thấy Hách Liên Nguyên Hiên, Long Bất Chiến câu đầu tiên lời nói đó là chất vấn. Hiện giờ Hách Liên Nguyên Hiên đã bỏ đi ngụy trang áo ngoài, lạnh lùng nhìn Long Bất Chiến tự nhiên biết Long Bất Chiến trong miệng người chỉ chính là ai thực thi người mà không phải đối nghịch, bằng không, đại huyết thực thi mở ra kia thần bí chi môn, đối nghịch người chỉ có đường chết một cái. Đáng tiếc, Hách Liên Nguyên Hiên tưởng sai rồi, Long Bất Chiến giờ phút này cái gì đều không nghĩ muốn, cái gì quyền lợi, cái gì vàng bạc tài bảo, cái gì vô thượng quyền lợi, đều không phải hắn muốn, hắn muốn, bất quá là nữ nhi Bình An. Long Bất Chiến giận đỏ mặt, nhìn Hách Liên Nguyên Hiên, giận dữ hết, không có khả năng. Hắn đã nghe xong Long không nói nói Vu nghiêm đều không phải là thật sự đầu nhập vào huyết môn hết thảy bất quá là Long hồn một cái kế tuy rằng hắn không biết vì sao Vu nghiêm sẽ cùng Long hồn người hợp tác nhưng là hắn xác định Long không nói sẽ không lừa hắn Hách Liên Nguyên Hiên nhìn hắn tức giận bộ dáng cười nói vì sao không có khả năng Long bất chiến biết nhất định là Hách Liên Nguyên Hiên cố ý lừa hắn làm cho hắn làm ra hắn cho rằng thỏa đáng nhất lựa chọn đáng tiếc Hách liên nguyên hiên suy nghĩ nhiều, lòng bất chiến tận lực áp xuống chính mình trong lòng không mau, nói, vu nghiêm là tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi. Hách liên nguyên hiên, ngươi tưởng lửa bản tôn, ngươi còn nộ điểm, ta nhận thức vu nghiêm bao lâu, ngươi nhận thức hắn bao lâu, mơ tưởng đã lừa gạt bản tôn. Hách liên nguyên hiên bị vạch trần mưu kế, cũng không giận giận, tiếp tục cười nói, liền tính là, như vậy lại như thế nào đâu, huyết nhân còn ở tay của ta. Thượng! Các ngươi ai cũng không chiếm được. Hách liên nguyên hiên, đem người cho ta giao ra đây. Bản tôn có thể tha cho ngươi bất tử, nhưng ngươi nếu là không nghe khuyên bảo, vậy đừng trách bản tôn không khách khí. Ha ha, ngươi muốn như thế nào không khách khí? Hách liên nguyên hiên hỏi ngược lại, ta sớm đã đem huyết nhân tàng hảo, ta nếu là đã chết. Các ngươi đời này đều đừng nghĩ lại tìm được huyết nhân, nàng chỉ biết cùng ta cùng nhau hạ hoàng tuyển. Ha ha, hoàng trên đường có huyết nhân làm bạn cũng là không tồi. ngươi, long bất chiến chán nản, hướng tới hách liên nguyên hiên huy kiếm mà đi. đao kiếm va chạm, phát ra từng đợt tranh tranh thanh âm, va chạm ra hỏa hoa ở ban ngày ban mặt cư nhiên cũng có thể thấy một vài. long bất chiến là hướng tàn nhẫn đánh, hắn cần thiết muốn đem trước mắt đáng giận người bắt trụ, làm hắn nói ra an hà rơi xuống tới, chính là long bất chiến đem hách liên nguyên hiên tưởng quá đơn giản. Những năm gần đây, hách liên nguyên hiên trừ bỏ ẩn nhẫn sáng tạo chính mình quân đội ở ngoài, cũng bắt đầu đem chính mình theo hoa công phu luyện liền suốt thần nhập hóa. Chỉ là mấy năm nay hắn đều đem chính mình võ công che giấu đi lên. Tất cả mọi người cho rằng vị này ra võ công bất quá như vậy. Nhưng hôm nay, chân chính đánh nhau lên mới biết được, hách liên nguyên hiên võ công thật sự cường đại rồi không ít. Long bất chiến ứng chiến gân xanh nổi lên bốn phía, hận không. Thể đem trước mắt người nháy mắt đà đảo, Đáng tiếc, đối phương rất cường đại, hai người võ công có thể nói đúng không tương sàn sàn như nhau. Hách Liên Nguyên Hiên tuy rằng võ công gần mấy năm tiến bộ rất lớn, chính là Long Bất Chiến lại là chiến trường tay giả đời. Hai người đánh lên tới, ai thắng ai thua còn tạm thời khó mà nói. Có đôi khi, là Hách Liên Nguyên Hiên ở vào thượng phong, còn không đắc ý hai giây, đó là Long Bất Chiến ở vào thượng phong. Hai người chiến đấu, chung quanh là từng mảnh tiếng chém giết, trường hợp thập phần hỗn loạn, Hai người đánh, dần dần, liền bắt đầu rời xa nhiều người chiến trường, hướng tới cảng thiên địa phương mà đi. Đây là long bất chiến cố ý làm như vậy, hắn nghĩ, chỉ cần trước bắt hách liên nguyên hiên, như vậy, liền hết thảy đều có thể giải quyết, an hạ là hách liên nguyên hiên trộp tới, cho nên, chỉ cần bắt hách liên nguyên hiên, bức bách hắn giao ra an hạ là được rồi. Có lẽ hừng càng già càng cay, vốn... Dì hách liên nguyên hiên cho rằng chính mình sẽ nắm chắc thắng, lại không nghĩ rằng, long bất chiến xử cái thủ thuật che mắt, ở hắn cho rằng muốn thắng thời điểm đột nhiên xoay chuyển cục diện, đem hách liên nguyên hiên bắt, hách liên nguyên hiên, nhận thua đi. Hách liên nguyên hiên bị long bất chiến khóa cổ, lưỡi dao đặt tại trên cổ hắn, chỉ cần hách liên nguyên hiên dám hiểu chút nào, đó là huyết bắn ba thước mà chết, lưỡi dao không có mắt, sắc bén nhận khẩu tùy tiện đong. Đưa... Liền hoa khai hách liên nguyên hiên trắng non ra thịt, máu tươi, từ hắn tế mỏng làn ra hạ thẩm thấu ra tới, hồng trung mang hắc, long bất chiến nhìn thoáng qua hắn máu, nhìn không được cười nói, hách liên nguyên hiên, ngươi huyết cùng ngươi tâm giống nhau, đều không đủ hồng a ha ha, thắng lợi vui sướng ở long bất chiến trên mặt lan tràn, đối, hắn giờ phút này thực vui vẻ, hách liên nguyên hiên không phải luôn luôn tự cho mình thanh cao, cảm thấy chính mình rất là lợi. Hại sao? Nhưng cuối cùng, còn không phải dừng ở hắn trong tay, đau đớn, phản ứng đến hắc liên nguyên hiên trong đầu, hắn nhìn không được túc một chút mày, càng là ảo nao chính mình không có thể ở như vậy thời điểm mấu chốt đạt được thắng lợi, hắn đã áp lực lâu lắm, vốn tưởng rằng sẽ đem long bất chiến này đại ma đầu bắt lấy, nhưng cuối cùng hơn nữa, long bất chiến tính cái thứ gì, có cái gì tư cách tới nói hắn tâm cùng huyết giống nhau đều là hắc, trên đời này, có mấy... Người dám nói chính mình là người tốt Giống bọn họ đãi ở như vậy hắc ám địa phương người Có mấy người tay không có lây dính qua máu tươi Không có giết qua những cái đó vô tội người Lại có ai dám nói chính mình tâm là hồng Nhưng Long Bất Chiến lại lấy hắn huyết cùng tâm tương đối Đây là hắn nhất tức giận địa phương Mấy năm nay Sinh trưởng ở hách liên gia như vậy Thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ kỳ thật hắc ám không thôi địa phương Hắn là cỡ nào vất vả Vì ngao cho tới bay Giờ cái này địa vị Hắn ăn nhiều ít đau khổ, hắn huyết sở dĩ là hắc, là bởi vì bị hắc liên ra người hạ độc, vẫn luôn hiện ra, liền không phải người thường như vậy đỏ tươi máu, hắn hận, hận độc như vậy người một nhà, mọi người trong nhà đều là hòa thuận vui vẻ, cho dù có điểm khắc khẩu, kia cũng là tiểu khắc khẩu, hài tử đều là vô tội, nhưng hách liên ra lại không giống nhau, bọn họ từ nhỏ cấp hài tử giáo huấn tư tưởng đó là, người thắng vương bại giả khấu, không có thân. Nhân không có thân tình, không có ỷ lại. Hắn độc, chính là bị như vậy người một nhà hạ. Mấy năm nay, hắn dùng hết biện pháp đem này độc cấp bước ra tới, lại là không có kết quả, mà hắn thừa nhận rồi phi người đau đớn như vậy nhiều năm, thật vất vả này độc đa không có lúc trước như vậy nùng liệt. Hắn cũng ở chính mình nỗ lực hạ thấy được hy vọng. Hắn làm sao có thể làm chính mình thua ở cái này thời điểm thượng đâu? Chính là, cuối cùng lại có thể như thế nào đâu? Hắn còn, không phải bị long bất chiến bắt chỉ đổ thừa hắn học nghệ không tinh trên cổ nhẹ nhẹ đau đớn một chút truyền tiến thân thể cho dù đây là nho nhỏ đau đớn chính là ở độc dưới tác dụng lại muốn so giống nhau đau đớn đau thượng như vậy gấp 10 lần thậm chí càng nhiều hách liên nguyên hiên đương nhiên sẽ không ở như vậy thời điểm tự thảo mất mặt hắn nếu mạnh bạo chỉ có tử lộ một cái kia hắn hết thảy khát vọng đều đem trở thành nói xuống hách liên nguyên hiên nói cho ta An hạ ở nơi nào, nếu không, ta này đao đi xuống, ngươi liền mất mạng. Phía sau Long bất chiến hỏi, thanh âm có chút vội vàng, hơi hơi khép lại đôi mắt, lại mở, hách liên nguyên hiên quyết định trước phục thấp. Hảo, ta có thể nói cho ngươi, mau nói, nàng ở nơi nào, nàng không ở nơi này, ta đem nàng đưa tới một cái an toàn địa phương đi. Ngươi chạy nhanh nói, đừng cùng ta chơi đa dạng, nếu không ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Long bất chiến biết hách liên Nguyên hiên sẽ không dễ dàng đem người giao ra đây Nói như vậy Hắn bất quá là tìm cơ hội thoát thân Nàng thật sự không ở nơi này Không tin ngươi có thể tìm Hách liên Nguyên hiên lại một lần xác định nói Kia nàng ở nơi nào Nói cho ta Hắn có thể chính mình đi tìm Hách liên Nguyên hiên lại như thế nào Sẽ không biết tâm tư của hắn đâu Vội vàng còn nói thêm Ta đem nàng đưa tới một cái ai cũng tìm không thấy địa phương Cái này địa phương chỉ có ta một người biết. Ngươi nếu muốn tìm nàng, ta mang ngươi đi. Ngươi đừng nghĩ chơi đa dạng, hách liên nguyên hiên, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trong đầu tưởng chính là cái gì. Ngươi muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đây là thật sự, ngươi đại nhưng không tin, chính là, nơi đó, trừ bỏ ta, liền không có người biết, cho dù có người biết, cũng không ai có thể đi vào đi. Hách liên nguyên hiên những câu nhìn như chân thật lại lộ ra uy hiểm, Hắn ý tứ thực minh bạch Nơi đó chỉ có hắn Biết nếu hắn đã chết Đem không ai có thể đi vào Như vậy an hà chỉ có thể mất mạng Long bất chiến nhất chán ghét người khác Như vậy uy hiểm Chính là nghĩ đến cái kia là chính mình nữ nhi Hắn tuyệt đối không thể làm nàng xảy ra chuyện Nghĩ đến chỉ có thể tín nhiệm Hách liên nguyên hiên nói Hách liên nguyên hiên Người tốt nhất không cần cho ta chơi đa dạng Nếu không ngươi nên biết là cái gì kết cục Hiện tại Lập tức mang ta đi Lập tức Hai cái Lập tức Thể Hiện Long bất chiến vội vàng Hách liên nguyên hiên một bộ sợ hãi dịu ngoan đáp ứng Sớm đã đã không có vừa rồi khí thế Hai người thân thể gắt gao dựa vào Long bất chiến một khắc cũng không dám thả lòng Áp hách liên nguyên hiên hướng tới hắn nói đường nhỏ mà đi Bọn họ đi rất là thong thả Đi rồi đại khái nửa canh giờ Mới vừa rồi đi vào một chỗ thoạt nhìn thực bình thường núi giả Hách liên nguyên hiên ngừng lại Long bất chiến hơi hơi một đốn Trên tay lực đạo lại trọng Vài phần Lưỡi dao quá mức sắc bén Lại lần nữa hoa bị thương hách liên nguyên hiên làn ra Chịu đựng đau đớn Hách liên nguyên hiên hơi hơi nghiêng đầu Nói cho long bất chiến Tới rồi Nơi này Long bất chiến nhìn bốn phía không người vô cái gì che đậy vật thể Có chút không lớn tin tưởng Chính là nơi này Kia chạy nhanh mang ta đi Long bất chiến bốn phía nhìn lướt qua phát hiện cũng không có cái gì không đúng địa phương, mới quay đầu nhìn trước mắt Hách Liên. Nguyên Hiên, hắn tưởng, nếu Hách Liên Nguyên Hiên dám có cái gì động tác nhỏ, hắn nhất định một đao giải quyết hắn. Hách Liên Nguyên Hiên chỉ chỉ núi giảm một cái lóm vào đi địa phương, phảng phất có một cái cục đá làm tiểu đạo, sau đó nói, từ nơi này đi vào đi. Kia đi thôi. Núi giả rất lớn, giống hai tòa tiêm cao núi đá, núi đá đuôi bộ cho nhau liên tiếp, Trung gian bị hai tòa núi đá tương liên hình thành một cái vi hình, biến thành một cái mười mấy bước xa tiểu đạo. 2. Người chậm rãi đi rồi vài chục bước, cuối cùng ngừng ở núi đá trước mặt. Long bất chiến nhìn đá không đường có thể đi cục đá, tiếp tục hỏi hiện tại hướng nơi nào chạy. Nơi này, hách liên nguyên hiên chỉ vào trước mặt cục đá, mặt không đổi sắc. Nếu là thay đổi người khác, khẳng định sẽ mắng hách liên nguyên hiên đây là ở chơi người, này đều không có lộ. Lại nói người ở chỗ này, sao có thể sao, liền tính là có cơ quan, chính là bên trong cũng thiết chí không được động. Không ngừng, này trống chân hoạt hoạt cục đá mặt ngoài lại không có nửa điểm có cơ quan dấu vết. Long bất chiến vừa định chửi ầm lên, lại ở chữ đều tới rồi cổ họng nuốt trở vào, hách liên nguyên hiên gian trá giảo hoạt, có thể nghĩ đến người khác không thể tưởng được đồ vật, nói không chừng, này núi giả bên trong, cất giấu một ít người khác cũng không thể tưởng được đồ vật chạy nhanh, long bất chiến thúc dục hiển nhiên càng thêm không kiên nhẫn hắn cần thiết lập tự thấy an hạ mới có thể xác nhận nàng an toàn, theo sau hắn lại hỏi, cơ quan ở nơi nào lúc này, cơ quan khẳng định không thể làm hách liên nguyên hiên khai nếu không, hắn rất có khả năng sẽ xử trá hách liên nguyên hiên biết long bất chiến băn khoan chỉ vào dưới chân dẫm địa phương bên một cây sinh trưởng tràn đầy cây non đem kia thủ nhắc tới tới Long bất chiến xem bốn phía cũng không có khác thường, Dùng không cái tay kia, Đem cây giống nháy mắt nhắc lên, Chỉ thấy, Sinh trưởng tràn đầy cây non hệ dễ, Kỳ thật là có một con bùn đất sắc trầu hoa trang, Cho nên cho dù rút lên lần sau lại buông đi, Nó cũng giống nhau sinh trưởng không lầm, Hơn nữa, Này cây giống bốn phía, Mọc đầy màu xanh lục thon dài tiểu thảo, Che khuất nó hệ dễ, Làm người không thể nào phát hiện, Cây giống bị long bất chiến ném tới rồi một bên, Bên trong xuất hiện một cái 30cm đường kính lớn lên hình tròn hố, thâm đại khái ở 50cm tả hữu, hố trung gian, có một cái màu đen nổi lên hình tròn đầu gỗ, nhìn thập phần quái dị, long bất chiến tưởng, kia khả năng chính là cơ quan. Không đợi long bất chiến hỏi, hách liên nguyên hiên dẫn đầu nói, đem màu đen gậy gọc dẫm đi xuống. Long bất chiến nghi hoặc nhìn hách liên nguyên hiên, cảm thấy người nam nhân này quá đáng giận, như vậy cơ quan thật mạnh. Làm hắn nhìn không được cảnh giác lên Chốt mở ngươi tơi dẫm Nếu là có cái gì cơ quan Hắn cũng có thể lập tức dùng hách liên nguyên hiên làm đẹp Lưng Nghĩ đến hách liên nguyên hiên cũng không dễ dàng lừa gạt Nghe Long Bất Chiến nói như vậy Hách liên nguyên hiên thấp giọng cười cười Huất Ất Vương quả nhiên cảnh giác Nói xong Hách liên nguyên hiên đã chân hướng tới kia đầu gỗ khéo đưa đẩy gậy gộc dẫm đi xuống Chỉ là huất Ất Vương ngươi nhiều lo lắng Màu đen gậy gộc bị dẫm đi xuống Long bất chiến có thể rõ ràng nghe thấy cơ quan mở ra Trục cùng trục chi gian lăn lộn cỏ sát phát ra thanh âm Chỉ chốc lát 2 Người chỗ sâu trong vị trí đột nhiên hướng tới mặt đất chỗ sâu trong giảm xuống Phát ra từng tiếng cạc cạc cạc thanh âm Chân dẫm đá phiến hướng tới ngầm giảm xuống đại khái 2 mét khoảng cách Mới vừa rồi ngừng lại Từ ban ngày ban mặt đột nhiên biến hắc ám Làm hai người đôi mắt đều có chút không thích ứng Cho dù có ánh nến chiếu sáng, lại mỏng manh thấy không rõ lắm lộ. Đợi một hồi, hai người mới rõ ràng thấy chiêu số, một cái hướng tới càng sâu ngầm mà đi chiêu số. Một trận âm phong quát tới, mang đến ẩm ướt không khí, làm Long Bất Chiến nhìn không được nhíu mày. Long Bất Chiến hỏi, người ở bên trong. Hách liên nguyên hiên, ân, ở bên trong. Nhìn quanh bốn phía, Long Bất Chiến cảm thấy, như vậy ẩm ướt âm u địa phương như thế nào có thể làm an hà ở chỗ này nàng đã là cái có thai người như vậy địa phương đối hải tử đối đại nhân đều không tốt nghĩ đến này Long Bất Chiến vội vàng thúc giục đến tột cùng ở nơi nào đi theo ta đi đó là Long Bất Chiến biết chính mình hiện giờ không có lui đường sống mặc kệ an hà có ở đây không nơi này hắn đều cần thiết tiến vào vừa thấy hai người nhắm mắt theo đuôi Long Bất Chiến mỗi một bước đều đi phi thường cẩn thận Nhưng thật ra hách liên nguyên hiên, một bộ không vội không chậm bộ dáng ở long bất chiến nhìn không thấy địa phương, khóe miệng phát hoa cười hình cung, hướng tới đi xuống thang lầu đi rồi hơn 10 dai, mới hoàn toàn tới rồi bình đế, hách liên. Nguyên hiên đi phía trước đạp, mỗi một bước đều đi thong rong, mà phía sau long bất chiến, mỗi một bước đều đi thật cẩn thận hắn lo lắng nơi này có thể hay không từ cái nào góc bắn thả ra ám khí, hách liên nguyên hiên giả hoạt có thể như vậy dễ dàng đem hắn đưa tới nơi này, khẳng định là dự mưu tránh thoát phương pháp. Hai người đều tường an không có việc gì lại đi rồi mười mấy bước, ở long bất chiến đột nhiên sườn mặt xem bên phải vách đá thời điểm, hách liên nguyên hiên. Chân đột nhiên một khuất, mấy chục chi độc tiễn từ bốn phương tám hướng phóng ra lại đây. Hách liên nguyên hiên đã sớm biết này độc tiễn, ở long bất chiến ngây người hết sức, nháy mắt thoát ly khai hắn khống chế, lắc mình tới rồi vách đá biên. Chỉ để lại Long Bất Chiến một người chống cự lại này đó độc tiễn Bởi vì đã đối nơi này nguy hiểm làm ra dự phòng Long Bất Chiến ứng phó khởi này đó độc tiễn đảo còn tính đến tâm ứng tay Chỉ chốt lát, mấy chục chi độc tiễn đã hoàn Toàn bị hăn chăn xuống dưới Mà hách liên nguyên hiên lui ở bên cạnh Không thể lui ra phía sau cũng vô pháp đi ra ngoài Chỉ có thể đái tại chỗ Giờ phút này hách liên nguyên hiên Trên mặt sớm đã khôi phục phía trước tự tin Cười nhìn Long Bất Chiến Bất quá trong nháy mắt, trong tay của hắn nhiều sáu chỉ độc tiễn, hắn chân trái đạp một chút sàn nhà, đột nhiên lăng không xoay người, hướng tới Long Bất Chiến ném mạnh độc tiễn. Long Bất Chiến mới vừa nghỉ ngơi, lại muốn lại. Lần nữa cảnh giác ứng đối đối phương đầu tới độc tiễn, may mắn không nhiều lắm, Long Bất Chiến nghĩ chính mình có tin tưởng tiếp được. Nhưng hắn lại không biết, đây là hách liên nguyên hiên cố ý làm hắn rời đi lực chú ý, phẳng phất ở cùng thời gian. Hắn phía sau nhiều mấy chục chỉ độc tiễn, hướng tới hắn mà đến. Long bất chiến tiếp có chút thong thả, ánh mắt sắc bén quét hách liên nguyên hiên liếc mắt một cái, vội vàng tiếp mũi tên. Mấy chục chi độc tiễn, nháy mắt phát xong Toàn bộ bị ngăn, long bất chiến một bộ chiến thắng bộ dáng nhìn hách liên nguyên hiên, hỏi, còn có cái gì siếc, đại có thể dùng một lần xử tới. Hách liên nguyên hiên đáy mắt nháy mắt thoáng hiện nổi lên kinh hoàng. Không nghĩ tới lòng bất chiến cấp tốc ứng biến năng lực như vậy cường. Hắn đã không có cơ quan. Hắn ở bên trong này. Chỉ thiết trí hai cái cơ quan. Đều là độc tiễn. Người bình thường. Tuyệt đối tránh không khỏi này hai bát độc tiễn. Tùy tiện một chi độc tiễn. Liền có thể làm các nàng chết không có chỗ chôn Hắn đối cái này rất có tin tưởng. Cũng không có nhiều thiết chí. huống hồ. Đây là huyết môn địa phương. Hắn không thể ở chỗ này nhiều động cái gì tâm tư. Chỉ có thể từ bỏ. Nhưng hôm nay, hắn gặp được không phải bình thường người, hơn nữa Long Bất Chiến này cáo giả xảo quyệt nhân vật, đã không có cơ quan, hắn chỉ có thể đánh bừa, tuy rằng vừa rồi bị Long Bất Chiến bắt trụ, chính là hai người vũ lực kém không lớn, chỉ là Long Bất. Chiến ứng biến năng lực so với hắn tốt hơn nhiều, có thể nhanh chóng tìm ra thủ đoạn gì đem hắn bắt được trụ, vừa rồi Long Bất Chiến tiêu hao như vậy đại thể lực, giờ phút này lại quyết đấu, hiển nhiên phần thắng lớn hơn nữa, đua một phen thắng bại như thế nào, đều đã dâu gì từ trên mặt đất nhặt lên một chi độc tiễn, hách liên nguyên hiên cười, nói, hù ất vương chúng ta lại đến chiến một hồi nhìn xem lần này, ai thắng ai thua, người thắng liền có thể đem huyết nhân mang đi, long bất chiến lôi kéo cười, thực mau lại thu trở về, hảo a bản tôn đảo muốn nhìn, ai lợi hại hơn chút, hách liên nguyên hiên cong khóe miệng, dẫn đầu công kích Long bất chiến minh đón hắn tiến công, tiếng đánh nhau vang lên, cho bụi nổi lên bốn phía, nơi nơi là tung bay cho bụi, hai người đều hướng tàn nhẫn đánh, sự tình quan sinh tử, ai cũng sẽ không tha tùng cảnh giác, hai người đánh nhau một lần tiến vào gai cấn, thắng bại trong khoảng thời gian ngắn lại khó có. Thể phân ra, lần này, hách liên nguyên hiên không hề đại ý, cũng biết Long bất chiến là cái giả hoạt người, làm việc từ trước đến nay không đi tầm thường lộ. Hai người đánh nửa nén hương thời gian, như cũ khó có thể phân ra thắng bại. Chỉ là, Long Bất Chiến sắc mặt càng thêm khó coi, môi phiếm hắc. Hách liên nguyên hiên nhìn hắn, theo sau mặt mày đều cười khai. Long Bất Chiến, ngươi trúng độc. Nguyên lai, like, vừa rồi hách liên nguyên hiên đánh lén Long Bất Chiến thời điểm. Phía sau mấy chục chi độc tiễn Long Bất Chiến cũng không có toàn bộ chăn xuống dưới. Có một chi cắm vào hắn eo bụng, hiện giờ độc tính bắt đầu lan tràn. Nhưng cho dù là như thế thì tính sao, Long Bất Chiến chưa từng có hướng ai thấp quá mức, một chi độc tiễn mà thôi, tử thần hắn đều chưa từng sợ quá, hướng chi là này chi độc tiễn đâu, đừng đắc ý quá sớm. Quả nhiên, hách liên nguyên hiên đắc ý quá sớm, có lẽ là quá mức đắc ý, hách liên nguyên hiên lại lần nữa bị Long Bất. Chiến bắt, lần này, Long Bất Chiến sẽ không lại như vậy dễ dàng buông tha hắn, mang ta đi tìm nàng. Long Bất Chiến giống giật, Hắn tự hồ có thể cảm giác được độc tính ở hắn trên người du tẩu lan tràn mà ăn mòn rớt hắn thân thể các cơ năng. Ngươi nếu đáp ứng ta không giết ta, ta liền mang ngươi đi. Nếu không, hách liên nguyên hiên, ngươi không có cỏ kẻ mặc cả năng lực. Nếu ngươi không mang theo, bản tôn chính mình tìm, mà ngươi, sẽ chỉ là một khối thi thể, ta là ngươi. Sẽ thông minh điểm, làm chính mình một chút chết lại. Nếu là phía trước, có lẽ hắn sẽ cứu ra an hạ lúc sau. Cấp hách liên nguyên hiên một cái đường sống, nhưng là hiện tại, loại này ý tưởng có thể hoàn toàn bóp chết rớt, hắn không phải người lương thiện, hắn có rất nhiều biện pháp tra tấn hách liên nguyên hiên. Cắn răng, hách liên nguyên hiên biết chính mình là bại, nghi long bất chiến trên người độc, cho dù hắn là làm bằng sát thân mình, cũng chống cự không được này độc. Tính lan tràn cuối cùng làm hắn cả người đều không thể động đệ. Nghĩ đến này, hách liên nguyên hiên như cũ thấy được hy vọng. Hảo, ta mang ngươi đi. Liền ở phía trước Kia đi thôi Long bất chiến đẩy hắn Bên trong đến tột cùng có bao nhiêu sâu Hắn không biết Hắn cũng không biết An Hà hiện tại thế nào Ở không có nhìn đến An Hà bảo đảm nàng bình an thời điểm Hắn còn không thể giết hách liên nguyên hiên Quanh co khúc khủyểu đi rồi thật dài một đoạn đường Hai người Thông qua hai phiến cơ quan cửa đá Long bất chiến rốt cuộc gặp được ngồi dưới đất An Hà Nàng trên người Bị mấy cái xích sắt khóa Sợ nàng đào tẩu Hài, Long Bất Chiến chỉ phát ra một chữ, lại không biết nên nói chút cái gì, hướng tới hách liên nguyên hiên điểm chủ huyệt đạo, Long Bất Chiến phong bế đối phương huyệt vị, làm hắn vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể nói chuyện, cho rằng chính mình đời này liền như vậy không có, nàng đã đoán trước chính mình kết cục, kia đó là chết, yêu nhất người đã không còn nữa, chính mình thân phụ như vậy thể chất, làm nàng nhìn không tới hy vọng, huyết thượng thi luyện đúc là thế ở phải làm chỉ là cái này luyện đúc chủ tử là ai thôi. Nàng cúi đầu, duy chỉ động tác như vậy không biết đã bao lâu, trong bụng hài tử chưa từng nhúc nhích nửa phần, tựa hồ cũng giống mẫu thân như vậy, đối hy vọng đã tuyệt vọng, bên ngoài tiếng đánh nhau làm nàng vì này chấn động, chính là nghĩ đến chính mình trốn bất quá vận mệnh. Nghĩ đến cái kia đã ngã xuống huyền nhai nam nhân, nàng nước mắt lại giống chặt đứt tuyến hạt châu, như thế nào ngăn cũng ngăn không được. Tiếng đánh nhau chung sẽ không có tới giải cứu nàng người. Đều là một ít cho nhau tranh đấu người thôi Cho ai luyện đúc huyết thược thi đã không quan trọng Mà khi một trận sao động lúc sau Thấy cái kia làm nàng vì này Phẫn nộ mặt nà dung nhan thời điểm An hà hoác ngồi thẳng lên Kéo trên người xiềng xích Long bất chiến chưa từng có Như vậy ấy nấy nhìn một người Mà giờ phút này Hắn thực hối hận chính mình đã từng phạm phải tội nghiệt Chính là trên đời không có trọng tới dược Không có thuốc hối hận Hắn đã làm Vậy chỉ có thể đối mặt Nhìn An Hà dơ loạn bất kham bộ dáng Long bất chiến cảm giác được chính mình Lòng đang co rút đau đớn Một trận một trận trừ, rất khó chịu Tâm, giống như bị nhân sinh sinh đào hạ một khối Chìa khóa ở nơi nào Long bất chiến hướng tới hách liên nguyên hiên gào thét Lớn, ở ta trên người Hách liên nguyên hiên nói Chỉ mong long bất chiến tạm thời không giết hắn Như vậy hắn còn có cơ hội Long bất chiến vội vàng tìm ra tới Đôi mắt sung huyết hồng Môi thông thả chậm bị độc làm cho trở nên ô tím biến thành màu đen Đừng tới đây An hạ quát Nhìn đi bước một đến gần người Nếu thay đổi phía trước Long bất chiến tự nhiên không trở về nghe theo an hạ nói Nhưng hôm nay Hắn mới vừa nghe xong Liền thật sự đứng ở tại chỗ Bất động. An Hạ sửng sốt Theo sau lại là một trận cứu thị Nàng sẽ không quên nam cung cảnh bị hắn đả thương ném xuống vách núi kia một khắc Càng không trở về quên kia từng câu về nam cung cảnh đã chết đi nói, nàng hận người nam nhân này, thật sự hận, ngươi không cần lại đây, ở long bất chiến lại lần nữa dục nhất chân tới gần thời điểm, an hạ lại lần nữa hô, nước mắt nước mũi từ đôi mắt cái mũi chảy xuống dưới, muốn nhiều chặt vật có bao nhiêu chặt vật, chính là an hạ nhìn không tới, không thể tưởng được, nàng không biết muốn như thế nào phát tiết chính mình bi thống, chỉ có giống to cùng khóc lớn có thể làm nàng trong lòng dễ chịu chút, hài, hài tử, chính là long bất chiến cư nhiên kêu không ra khẩu như vậy thân mật hai chữ long bất chiến lại nói không ra khẩu hắn chưa từng có hảo hảo thể hội quá tình thân tình bạn là như thế nào giờ phút này hô lên kia hai chữ cư nhiên xa lạ thực chúng ta chúng ta trước đi ra ngoài hảo hảo sao long bất chiến ở trưng cầu an hà ý kiến vẻ mặt hy vọng hy vọng an hà đối hắn cảm giác có thể cải thiện chút chính là muốn như thế nào cải thiện người yêu chết ở đối phương trên tay như thế nào cải thiện An Hạ tuy rằng tò mò Long Bất Chiến đột nhiên chuyển biến còn là hung tợn nhìn hắn hướng về phía hắn giống ai muốn cùng ngươi đi ra ngoài ngươi lăn, ngươi lăn, ngươi cút cho ta nhưng Long Bất Chiến không trở về lưu lại nàng một người ở chỗ này mặc kệ như thế nào đi ra ngoài lại nói chỉ cần đi ra ngoài mặc kệ An Hạ như thế nào hận hắn đều được chỉ cần nàng tồn tại còn có sư lực tới hận hắn chúng ta trước đi ra ngoài nói xong, Long Bất Chiến kiên định nện bước từng bước một tới gần An Hạ lại đi bước một lui về phía sau thối lui đến không đường thối lui bồi rán vách đá chỉ có thể chảy nước mắt phẫn hận nhìn tới gần người Long Bất Chiến thật cẩn thận tới gần, sau đó thấp hèn thân mình ý đồ đem khóa An Hạ xích sắt mở ra ta không cần mở ra ta không cần mở ra ngươi cút cho ta Cho dù Long Bất Chiến đã trúng độc rất sâu, chính là đối mặt một cái đã kiệt sức nữ tử, hắn vẫn là có thể khai cái khóa, chỉ là phí điểm công phu thôi. Chúng ta trước đi ra ngoài. Long Bất Chiến vươn tay, ý đồ có thể đem người kéo thân. Bang! Bàn tay bị An Hà hung hăng bang một chút, không nặng, lại cũng có thể thể hiện An Hà tràn đầy phẫn nộ. Ta sẽ không đi. An Hà câu này nói có chút không có tự tin, so với Long. Bất Chiến! Chính mình không có nửa điểm sư lực Cho nên dãy ruộng một hồi Vẫn là làm long bất chiến chặn ngang bế lên Chỉ là không an phận vặn vèo thân mình Long bất chiến ôm an hà có chút cố hết sức Đặc biệt là nàng còn dãy ruộng không muốn phối hợp Đừng nhúc nhích Vì ngươi hải tử Ngươi vẫn là cấp chính mình tỉnh điểm sư lực đi Quả nhiên Đang nói đến hải tử thời điểm An hà nháy mắt không hề nhúc nhích Nàng là cái mẫu thân Cho dù đã biết không sống được bao Lâu lại vẫn là nhìn không được thiên hướng bảo hộ trong bụng hài tử. Nàng cỡ nào hy vọng hài tử có thể bình an sinh hạ tới, cỡ nào hy vọng những người này có thể cho nàng như vậy mấy tháng, làm nàng đem hài tử sinh hạ tới. Như vậy, kêu nàng đi tìm chết nàng cũng là nguyện ý, chỉ cần hài tử bình bình an an là được. Nhưng những người này lại như thế nào sẽ cho nàng cơ hội đâu? Bọn họ bức thiết muốn được đến cái gọi là huyết thượng thi, căn bản không có khả năng cho nàng cò kè. Mặc cả cơ hội, không tự giác, tay nàng liền đặt ở phòng lên bụng nhỏ, tưởng hảo hảo bảo hộ hài tử. Chúng ta đi ra ngoài, ân hừ, long bất chiến nói mới vừa nói xong, không đợi hắn xoay người đạp bộ đi ra ngoài, phía sau một trận đau đớn truyền đến. Mà ở trên mặt đất bị điểm huyệt đạo hách liên nguyên hiên không biết khi nào đã giải khai huyệt đạo, cầm trên tay trùy thủ, mang theo đắc ý cười. Long bất chiến không nghĩ tới hách liên nguyên hiên sẽ tại như vậy đoạn thời gian. Nội cởi bỏ huyệt đạo. Kinh ngạc rất nhiều, bằng mau an toàn nhất tốc độ đem an hạ thả xuống dưới, xoay người nhìn còn đứng tại chỗ đắc ý cười hách liên nguyên hiên. Hù ất vương, không nghĩ tới đi, ta sẽ nhanh như vậy cởi bỏ huyệt đạo. Hách liên nguyên hiên hỏi, khoe ra trong tay chủy thủ. Này chủy thủ thượng lau cùng độc tiên giống nhau độc, mạng ngươi không lâu rồi, đừng lại làm cái gọi là giãy ruột. Huyết nhân ngươi hôm nay là mang không đi rồi, có lẽ là độc làm vẻ mặt của hắn đều cứng đơ ở. Long bất chiến khóe miệng như cũ duy trì vừa rồi ý cười, hách liên nguyên hiên, bản tôn, xem thường ngươi. A, hú ất vương khích lệ, hách liên nguyên hiên trên mặt không có chút nào khiêm tốn, theo sau thu hồi trên mặt cười, ngoan ngoan chịu chết đi, ngươi hôm nay, đi không ra nơi này, là ngươi cho ta cơ hội, nếu ngươi vừa rồi giết ta, liền sẽ không có hiện tại sự tình. Long bất chiến lại như thế nào không biết đâu, chính là không có tìm được an hạ hắn không thể giết hách liên nguyên hiên giống vừa rồi cơ quan nếu không phải hách liên nguyên hiên mang theo hắn căn bản phát hiện không được những cái đó cơ quan khẩu chờ hắn tìm được cơ quan chỉ sợ bên trong người đã chết hắn không hối hận quyết định của chính mình hôm nay khiến cho hắn làm cuối cùng một bác đi hắn hại chết nam cung cảnh coi như cấp nữ nhi bồi mệnh đi đây là hắn duy nhất có thể vì an hạ làm hai người lần này không có ai trước sau long bất chiến mới vừa dơ lên trong tay kiếm thời điểm Hách liên nguyên hiên đã vọt lại đây, Lại là một trận đánh nhau, An hạ lui ở một bên, Nhìn hai người cho nhau tiến công, Nhưng rõ ràng thấy Long bất chiến ở vào Hà phong, Nhìn hắn sau lưng đỏ tươi máu biến thành màu đen, Từ miệng vết thương chảy xuống dưới, Tầm ướt màu bạc áo ngoài, Tầm đen vốn nên màu bạc, Biến thành màu đen, Kia làm cho người ta sợ hái miệng vết thương, Làm An hạ nhìn không được nghĩ mà sợ, Trinh lăng chi, Gian, Một đạo tầm mắt đầu lại đây, An hạ đối diện đi lên, là long bất chiến đầu tới, ngươi trước đi ra ngoài. An hạ tâm bỗng nhiên run lên, thân mình lại không có động nửa phần, nàng không biết chính mình có nên hay không đi ra ngoài. Hôm nay long bất chiến có chút kỳ quái, nhưng nàng không thể tin được như vậy một người, ngốc lăng lăng đứng ở tại chỗ, nơi nào cũng không đi. Trước đi ra ngoài, long bất chiến vội vàng, chỉ hy vọng bên ngoài có thể có người có cơ hội đem an. Hạ cứu đi. Nhưng Long Bất Chiến quên mất chính mình ở An Hà trong lòng hư ấn tượng, cho nên cho dù lại lần nữa kêu, An Hà như cũ không đem hắn nói để ở trong lòng. Lần này thực mau, thắng bại liền đã thấy rốt cuộc, độc lan tràn toàn thân, làm Long Bất Chiến thân mình càng thêm cứng đờ lên, bị hách liên nguyên hiên tiến công bức lui lại bức lui, cuối cùng, đã không có phản kháng đường sống. Ở đối phương ngực cắm một đao, chỉ nghe đối phương chỉ là hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ này, đao cắm cũng không thâm, nhưng từ kia bắn khởi mau có thể thấy được hách liên nguyên hiên này một đao tuyệt đối cắm tàn nhẫn long bất chiến té ngã trên mặt đất bị hách liên nguyên hiên thuận thế một chân đạp lên trên mặt đất hoàn toàn không thể nhúc nhích hách liên nguyên hiên kia một chân vừa vặn đạp lên long bất chiến ngược miệng vết thương thượng hung hăng dẫm lên trên cao nhìn xuống nhìn hai lần đánh bại chính mình nhưng cuối cùng lại vẫn là bị chính mình dẫm đặt chân hạ chết ở chính mình trên tay long bất chiến hách liên nguyên hiên trừ bỏ vui sướng đã tìm không thấy đệ nhị loại tâm tình hắn sẽ không quên vừa rồi hai lần thua ở long bất chiến trên tay cho nên dưới chân lực đạo càng thêm tàn nhẫn huất vương thế nào a có đau hay không vừa nói lời nói hách liên nguyên hiên một bên đem người hướng chết dẫm an hà ở một bên nhìn đều có chút không đành lòng cho dù long bất chiến hại chết nam cung cảnh chính là làm nàng làm được như vậy nông nỗi nàng vẫn là làm không được nàng không muốn tra tấn người Người khác thống khổ, chính mình cũng sẽ không quá dễ chịu, một kích làm người bị mất mạng là được. Hách liên nguyên hiên, ngươi nếu không liền giết bản tôn, nếu cho bản tôn cơ hội, ngươi liền sẽ chết thực thảm Á chết đã đến nơi còn cai bướng, huất ất vương quả nhiên không hổ là huất ất vương, cho dù tới rồi hiện tại, còn không quên chính mình đã từng là cao cao tại Thượng Chúa tể giả, đáng. Tiếc, thực mau ngươi liền cái gì đều không phải, bất quá là một khối cứng đờ thi thể. Nói xong, hách liên nguyên hiên cử cao chỉ thủ, ở an hà cùng long bất chiến đều cho rằng hắn liền phải như vậy cắm vào long bất chiến trái tim. Nhưng ở khoảng cách trái tim chỉ có như vậy một tia khoảng cách, hách liên nguyên hiên đột nhiên ngừng lại, tay đặt ở đối phương ngược so đối với, hưởng thụ cái loại này cực hạn vui sướng, thấy người khác sợ hãi tử vong, hắn liền cảm thấy phi thường, sung sướng, vừa rồi hắn nhưng thấy long bất chiến sợ hãi nhận mệnh nhắm mắt lại chờ chết bộ dáng. Sợ sao? Hách liên nguyên hiên ngồi sổm thân mình, hỏi, sau đó sườn mặt nhìn mắt an hạ, như là đang hỏi nàng, lại giống đang hỏi long bất chiến. An hạ không nói gì, nhấp môi, đôi tay hộ ở bụng trước. Có sợ không, đều phải chết. Hách liên nguyên hiên lại lần nữa cử cao dao nhỏ, thật lớn đánh sâu vào mà xuống. Ân hừ, trụi thủ không thể rơi xuống, một quả phi tiêu xẹt qua hách. Liên nguyên hiên cổ, hung hăng cắm ở kia yết hầu khớp xương thượng, Phi tiêu cắm vào đi kia một khắc, máu không có chảy ra, một lát sau, máu đột nhiên giống phát điên tệ ra tới, máu bắn ở trên mặt đất, bắn tung tóe tại an hạ váy áo thượng, bắn tung tóe tại nàng trên mặt an hạ cảm giác chính mình trái tim đều rơi rớt nửa nhị, ngốc lăng lăng nhìn vừa rồi còn bừa bãi cười người hiện giờ chỉ có thể mở to hai mắt, kinh ngạc không muốn tin tưởng chính mình muốn chết tin tức. Phanh, hách liên nguyên hiên thân mình thật mạnh ngã trên mặt đất, ngã vào long bất chiến bên cạnh. Hắn đôi mắt còn mở to đại đại, tựa hồ không tin chính mình liền như vậy chết đi. Huyết còn ở ra bên ngoài chảy xuôi, máu đen đem trên mặt đất tẩm ước mở ra. An Hà dọa lui về phía sau vài bước, trực diện tử vong cảm giác thật sự không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Nhìn người ở chính mình trước mặt nháy mắt chết đi, muốn bao lớn thừa nhận năng lực mới có thể bảo trì. Chấn định, người chính là như vậy yếu ớt, trước một giây còn bừa bãi cười. Dây tiếp theo lại chỉ có thể trở thành hoàng tuyển cô hồn. An Hà nhìn đối phương nga xuống lúc sau phía sau đứng người. Một thân màu tím đen quần áo nữ tử, anh Tư táp sảng, ánh mắt sắc bén đảo qua trên mặt đất người. Cuối cùng ở An Hà trên người ngừng như vậy một lát, liền di mở ra. An Hà không quen biết cái kia màu tím đen quần áo nữ tử, nàng lớn lên rất đẹp. Chính là ánh mắt quá mức lánh, phẳng phất, muốn đem người đông lạnh thành khối băng. An Hà không biết như vậy một nữ tử trên người đến tột cùng có cái gì chuyện xưa, nhưng là kia chuyện xưa chỉ sợ đều là làm người không đành lòng đi kể ra hồi ức. An Hà không biết trước mắt nữ tử, nhưng Long Bất Chiến lại xem rõ ràng, người này đó là huyết môn hách liên sinh đẹp. Ngươi, Long Bất Chiến cảm giác chính mình yết hậu bị cái gì ngạnh trụ, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng không nói lên được. Hách liên sinh đẹp lạnh lùng. Nhìn Long Bất Chiến, không mang theo chút nào cảm tình, thực lánh, thực lánh, nhìn hồi lâu ở long bất chiến trong ánh mắt nàng thấy cảm ơn hai chữ một hồi lâu, nàng mới đọc từng chữ nói, giết hắn, bất quá là bởi vì ta đã chán ghét hắn thật lâu nói xong, hách liên xinh đẹp không có lại nhiều lưu lại xoay người rời đi An Hà không biết nữ nhân này vì sao phải giúp bọn hắn, xem nàng bộ dáng nghe nàng ngữ khí nàng đều không phải là thật sự tới cứu nàng hơn nữa, nàng Cùng long bất chiến đều không phải là là hữu, Cũng đều không phải là là địch. An hạ tưởng không rõ đây là có chuyện gì. Càng thêm lộn xộn quan hệ làm nàng không biết từ nơi nào có thể nghĩ kỹ chân tướng. Hách liên xinh đẹp đi rồi, Lưu lại an hạ cùng trên mặt đất nằm long bất chiến. An hạ không biết chính mình nên làm chút cái gì. Nàng hiện tại trong lòng thực loạn, Không biết nên như thế nào đi làm. Trên mặt đất hách liên nguyên hiên đã không có hơi thở, Huyết cũng đình chỉ. Lưu đọc, Hắn đôi mắt mở đại đại, tựa hồ còn không cam lòng chính mình liền như vậy chết đi. Mà bên cạnh hắn nằm, chính là Long Bất Chiến, hắn đã vô pháp chính mình đi nhúc nhích, chỉ có thể hai mắt nhìn An Hạ. An Hạ không biết hắn nhìn chính mình làm cái gì, đối thượng Long Bất Chiến đôi mắt, liền sẽ làm nàng nghĩ đến Nam Cung Cảnh rơi xuống huyền nha kia một màn, nàng liền vô pháp không hận Long Bất Chiến. Ngươi xem ta làm cái gì? An Hạ thanh âm ác ác hỏi, trong ánh mắt. Mang theo... Đều là đối long bất chiến hận ý. Long bất chiến biết chính mình đã không có bao lâu thời gian có thể lại ở cái này thế gian lưu lại. Hắn cười khổ, không hề chớp mắt nhìn chầm chầm An Hà xem. Ta chỉ là tưởng nhiều nhìn xem ngươi. Nhiều nhìn xem cái này ngươi không có thể luyện đúc huyết thược thi huyết nhân sao? An Hà hỏi, nhìn long bất chiến bộ dáng khóe miệng bứt lên ý cười. Ngươi có phải hay không không nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy một ngày, ngươi? Thiên đại khát vọng. Ngươi ra tâm, cũng vô pháp lại đi thực hiện, ngươi có phải hay không thực bực, có phải hay không rất thật. Long bất chiến không nói lời nào, chỉ nghe An Hà nói, hắn cảm thấy, có thể nghe An Hà nhiều lời một chữ, đó là một loại thiên đại ban ân. Cho dù An Hà nói tất cả đều là hận thấu hắn nói, bất quá là một ít trả thù tính ngôn ngữ. Cười cười, An Hà lại phát hiện chính mình đầy mặt đều là nước mắt, đáng tiếc a, ngươi ra tâm rốt cuộc không chiếm được. Thỏa mãn, ngươi đời này cũng cứ như vậy, ngươi nhìn xem ngươi, tranh nhiều như vậy, muốn nhiều như vậy, nhưng cuối cùng, bất quá là tử lộ một cái, ngươi hà tất đi tranh, hà tất đi đoạt đâu. Nếu không phải bọn họ tranh đấu, nam cung cảnh hà tất sẽ rơi xuống huyền nhai, nàng cần gì phải tới rồi hiện giờ tình trạng này. Long bất chiến ngẩn đầu nhìn trên đỉnh đầu vách đá, nghĩ an hà nói chính là đối a thật sự không có ý nghĩa, người bất quá ngắn ngủn mấy chục tái mệnh, ra tâm. Lại đại, khát vọng lại nhiều Nhưng cuối cùng Bất quá là dưới chân một nắm đất vàng Hà tất đâu Chính là hắn lĩnh ngộ đa quá muộn Ngữ nhi đã chết Hắn cũng muốn đi theo đi Lưu lại bọn họ nữ nhi tại đây thế gian Hắn thực hối hận chính mình sở phạm phải tội lỗi Chính là Trên đời nơi nào có hậu hối dược có thể ăn Hắn có thể làm Bất quá lấy chính mình mệnh tới đổi lấy an hà bình an thôi Thực xin lỗi Hải tử Thật sự rất xin lỗi Nếu là biết là cái dạng này kết quả, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. An Hà không biết hắn thực xin lỗi cái gì, là thực xin lỗi chính mình mấy năm nay sở phạm phải tội lỗi, vẫn là thực xin lỗi đối nàng làm những chuyện như vậy, chính là mặc kệ là loại nào, đều đã vô dụng. Ngươi không cảm thấy chính mình nói này đó đã quá muộn sao? An Hà không biết hắn vì sao có như vậy giác ngộ, chính là lại như cũ vô pháp tha thứ long bất chiến sở làm hết thảy Là đã muộn, chính là... Ta còn là tưởng cùng ngươi nói, hài tử, thật sự thực xin lỗi, ta không phải cố ý, đã quá muộn hết thảy đều đã muộn người đều không về được, ngươi nói này đó còn có ích lợi gì. An hà chảy nước mắt, rào rạt hạ, giống như lưu bất tận giống nhau, ta thật muốn giết ngươi, chính là, ngươi đều như vậy, đã không cần ta giết, chính là vẫn là không giải hận, không giải hận, ngươi biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao. Ta biết ta như thế nào sẽ không biết đâu, nếu là không biết, lại như thế nào sẽ như thế cáo giận. Chính mình sở phạm phải sai đâu? Khụ khụ khụ khụ, long bất chiến không ngừng ho khan, không ngừng có huyết từ hắn trong miệng toát ra tới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, hắn khụ ra huyết toàn bộ đều là màu đen, đáng sợ không thôi. An Hà nhìn, nhìn không được dựa vào phía sau vách tường, kinh ngạc nhìn một màn này mà Nàng rất muốn biết long bất chiến này sẽ trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn có phải hay không hối hận mấy năm nay hành động đâu, sắp chết hắn. Trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn có thể hay không không cam lòng liền như vậy chết đi đâu. Khủ khủ khủ khủ, từng tiếng ho ra máu thanh âm đánh gãy an hạ tiếp tục đi xuống tưởng, nàng nhìn long bất chiến, hai người duy trì từng người tư thế, cho nhau nhìn đối phương. Ngươi ngươi đi ra ngoài đi, bên ngoài sẽ có người tới cứu ngươi. Mau nhanh lên, hắn không nghĩ bị An Hạ thấy chính mình này khủng bố cách chết, hắn đã để lại cho An Hạ quá nhiều không tốt ấn tượng. Không nghĩ lại gia tăng nhiều giống nhau, trở về sau nếu là có người nói cho An Hạ hết thảy hắn đều đã không để bụng, mặc kệ nàng là tiếp tục hận vẫn là tha thứ, hắn đều nhìn không tới, khi đó hắn, đã cùng ngữ nhi cùng nhau ước hẹn hảo đi chuyển thế làm người. Chỉ là, kiếp sau, hắn hy vọng chính mình thân thế không cần lại như vậy khổ. Hắn tưởng hảo hảo làm người tốt, hắn không lưng đeo quá nhiều nợ, không nghĩ lưng đeo quá nhiều hận, hắn chỉ nghĩ an an tính tính vượt qua. Một cái còn tính hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh, an hà không biết hắn câu nói kia ý tứ, cái gì kêu bên ngoài có người tới cứu nàng. Hắn như thế nào biết, hắn lại vì sao phải như vậy vì nàng mà mất đi chính mình tánh mạng, ấn tình huống tới nói, hắn căn bản là không cần vì nàng mà làm đã chết đi hách liên nguyên hiên có cơ hội đối hắn hà độc thủ. Nhưng cuối cùng, kết quả cùng An Hạ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nàng nên hận hắn, chính là, An Hạ giờ phút này lại không. Biết nên như thế nào đi hận cái này lại cứu nàng lại chảo nàng nam nhân. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? An Hạ muốn biết hắn làm như vậy mục đích, hắn rõ ràng không có chỗ tốt. Đá khủ khủ đã không quan trọng khủ khủ, huyết như là mạo không xong, chỉ cần đối phương một ho khan, lập tức sẽ kéo càng nhiều máu đen mà ra màu đen huyết khối nhiễm đen đối phương cổ áo nhiễm đen hắn cầm hắn giờ phút này bộ dáng nơi nào còn có cao cao tại thượng bộ dáng hắn mặt nà che khuất hắn miệng trở lên khuôn mặt an hà không biết hắn giờ phút này khuôn mặt đến tột cùng ẩn giấu nhiều ít chuyện xưa hai người rằng có một hồi bụng đột nhiên cổ động làm an hà đột nhiên hắn kinh ngạc nhìn cái bụng hải tử đã thật lâu đều không có thai động qua có lẽ là nhận mệnh nhưng hôm nay rồi lại ở động lên An Hạ liên tưởng vừa rồi Long Bất Chiến nói, chẳng lẽ, thật sự có mệnh nhưng sống sao? Chính là, nàng thân mình, trên người nàng huyết, ngươi đến tột cùng. Vì cái gì? An Hạ nhìn chăm chú nhìn Long Bất Chiến, lại lần nữa hỏi, chính là, Long Bất Chiến đã không có ngôn ngữ sư lực, huyết từ hắn trong miệng vẫn luôn toát ra tới, đã không có vừa rồi mãnh liệt, chính là hắn đôi mắt, mũi hắn, đều bắt đầu đổ máu, An hạ bắt đầu luông cuống, trơ mắt nhìn một cái mạng người cứ như vậy chết ở chính mình trước mặt. Nàng hận long bất chiến, chính là thật tới rồi cái này thời khắc, nàng lại sợ hãi, nàng ngang ngồi trên mặt đất, sửng sốt một hồi, mới vội vàng bỏ qua đi, nhìn nhắm chặt hai mắt người, vội vàng hỏi, như thế nào, như thế nào mới có thể cứu ngươi, muốn thế nào mới có thể. An hạ thanh âm làm long bất chiến lại lần nữa mở to mắt, trong ánh mắt mang theo một phần vui sướng, hắn đôi mắt là cười, nhưng hắn khóe miệng lại cong không đứng dậy. Hải hải tử ta thực xin lỗi người, hắn gian nan vương tay, muốn đi đụng vào gần ngay trước mắt người, nhưng lại nâng tới rồi giữa không chung rơi xuống xuống dưới. Phanh, một tiếng, cánh tay hắn nện ở trên mặt đất, phát ra trầm trọng kêu rên thanh âm, hắn đôi mắt nhắm lại, lần này, lần này không có lại mở to mắt. Hải tử, thực xin lỗi, cha thực xin lỗi, Cha là cái thất bại cha, ta cỡ nào hy vọng có thể nghe thấy ngươi gọi ta một tiếng cha, chẳng sợ một tiếng cũng hảo, nhưng cuối cùng, ta cái gì đều nghe không được. Hải tử, không cầu ngươi sẽ tha thứ cha, nhưng chỉ hy vọng ngươi còn lại nhân sinh có thể quá bình an hạnh phúc, ngươi trong. Bụng hải tử, thay ta hướng hắn vấn an, ta hiện tại chỉ mong, ngươi nương có thể ở hoàng tuyển trên đường chờ ta kia một tiếng nện ở trên mặt đất kêu dên thanh, làm an hạ tâm cũng đi theo đông một tiếng, phẳng phất bị người hung hăng đánh một chút, nàng thân mình run rẩy một chút, tay còn không có tới kịp đi đụng vào đối phương liền xem đối phương chết ở chính mình trước mặt, an hạ dòa ngây dại không biết có nên hay không chạy lại vẫn là làm người đến xem còn không có cứu, đem tay thăm ở đối phương hơi thở khẩu đã không có hô hấp, an hạ dòa vội vàng rút tay về Đôi mắt tầm mắt còn phóng ra ở đối thượng trên người, Long bất chiến thật sự, đã chết. Chính là, vì sao nàng lại cao hứng không đứng dậy đâu? Người này là giết hại nam cung cảnh hung thủ, nhưng hung thủ thật sự chết ở nàng trước mặt, nàng lại một chút đều không vui. Vì sao sẽ như vậy? Sao sao Long không nói cùng vu nghiêm đám người đuổi tới thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất nằm hai cổ thi. Thể, An Hà ngồi yên ở Long bất chiến thi thể bên, đôi mắt không có tiêu cự nhìn trên mặt đất. Hải tử, Long không nói phi giống nhau vọt qua đi, ngồi sổm An Hà trước mặt nhìn nàng. An Hà nghe thấy thanh âm, ngốc ngạc ngẩn đầu lên, nhìn Long không nói khuôn mặt, lại không có nói nửa câu lời nói. Hải tử, ngươi thế nào? An Hà chặt vật vô thần bộ dáng khắc ở mỗi người trong mắt, không có người biết phương diện này đã trải qua cái gì, bọn họ chỉ có thấy một cái kết quả, kia, Đó là Long bất chiến cùng hách liên nguyên hiên đều đã chết. An Hạ lay động hai phía dưới, ta không có việc gì, ta thực hảo. Nhưng ai có thể đương An Hạ nói là thật sự, nàng cái dạng này như thế nào có thể hảo đâu. Trước đem cái này uống lên đi, một bên vu nghiêm đem trong tay bình lưu ly đẩy tới. Tới thời điểm hắn đã cùng long không nói nói, đây là giải trừ vu sư cùng long hồn nhất tộc phong ấn, chỉ có uống lên thứ này, huyết nhân huyết thượng thi những cái đó, đều sẽ chở. Thành nói xuống, Huyết thược thi rốt cuộc khởi không đến tác dụng, thế nhân nếu muốn mở ra kia phiến môn, chỉ có khác tìm hăn pháp. Đây là cái gì? An hạ ánh mắt rốt cuộc tụ tập một tia tiêu điểm, nhìn đối phương trong tay cái chai. Hải tử, uống lên nó liền sẽ tốt. Long không nói nói, đem bình khẩu mở ra, đưa cho An hạ uống. An hà không có cự tuyệt, một ngụm đem bên trong đồ vật uống xong, không có nửa điểm hương vị, giống như nước sôi để nguội, nàng không xác định đó là... Cái gì? đại An hạ uống xong, Long không nói nhìn quanh bốn phía, vội vàng nói, đi thôi, trước đi ra ngoài. Long không nói đi ở mặt sau cùng, ở mọi người sau khi ra ngoài, nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm người. Lúc trước, hắn là hắn coi là thân nhất huynh đệ, nhưng cuối cùng, vận mệnh treo cợt, làm cho bọn họ từ đây đường ai nấy đi. Hôm nay lại lần nữa tụ, nhưng cuối cùng xong việc lại là, thiên nhân vĩnh cách. Hắn không biết an hà nếu là biết long bất chiến chính là chính. Mình phụ thân sẽ là cái cái dạng gì phản ứng. Nam cung cảnh chết ở long bất chiến trên tay. Long bất chiến lại là an hà phụ thân. Nàng nên như thế nào đi trải vuốt này đoạn quan hệ đâu. Là tha thứ đối phương. Vẫn là cả đời ghi hận đâu. Chuyển chân rời đi. Long không nói hướng tới bên cạnh long viêm nói. Hảo hảo cho hắn an táng đi. Rốt cuộc, người nó vẫn là hắn đệ đệ. Người đã chết, hết thảy đều theo hắn rời đi mà hóa thành bụi đất, chính có thể nói oan oan tương báo khi. nào rức, huyết môn bại, ám hưu ất cung rắn mất đầu, long hồn tại đây chẳng chiến dịch lấy được lớn nhất thắng lợi, hoàng tộc an tâm, không sợ lại bị này đó giang hồ tà giáo cướp lấy vật và bảo hộ giang sơn. Nghe nói huyết môn môn chủ bởi vì nhìn chính mình một tay sáng tạo giang sơn bị chính mình cháu trai cháu gái lộng suy sụp, khí huyết công tâm mà đã chết, mà huyết môn lớn nhất tiếp nhận người hách liên sinh đẹp Tiếp nhận huyết môn, nhưng cuối cùng, nàng lại ở mọi người, khiếp sợ hạ, giải trừ huyết môn, phân phát huyết môn người, đem nên giết nên trừng phạt toàn bộ làm, sau đó liền không thấy, nghe nói, cùng nhau không thấy, còn có khi thường đi theo bên người nàng tiêu dục phi tiêu hộ pháp. Sau lại, nghe nói mới biết được, tiêu dục phi là hoàng tộc sở phái ở huyết môn nhãn tuyến, cho nên hắn bị phân phối công đạo nhiệm vụ hoàn thành, liền trở lại hoàng tộc trung phục mệnh, chính là... Không có người thấy hắn trở về phục mệnh Mà ở tất cả mọi Người không biết núi rừng Nữ tử rỡ xuống một thân gánh nặng Ngồi ở thô to thụ nha thượng xảo tiếu xinh đẹp Tiêu dục phi Đừng cho là ta không biết Ngươi hoàng tộc phái tới gian tế Ta bất quá không nghĩ vạch trần ngươi thôi Nam tử ôm một đống trái cây ngẩng đầu nhìn đầy mặt tươi cười nữ tử Cũng không giật Biết lại như thế nào Nhanh lên xuống dưới ăn chút trái cây Chúng ta đợi lát nữa còn muốn lên đường Không dưới, hách liên sinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ mặt bướng. Bình, theo sau cười nói, nếu không, ngươi tơi ôm ta đi xuống đi. Thật sự, tiêu dục phi hỏi, không đợi hách liên sinh đẹp gật đầu, một cái phi thân đã đi lên đem người ôm lấy. Ngươi đã nói, đời này, chỉ có thể là của ta. Nam tử đôi mắt lòe ánh sáng, hắn đáy mắt, chỉ có trước mắt nữ tử khuôn mặt. Hắn không hối hận ẩn núp ở huyết môn lâu như vậy, cho dù bị như vậy nhiều khổ, hắn cũng cảm thấy đáng giá, bởi vì làm hắn gặp gỡ nàng, cho hắn biết, nguyên lai người trừ bỏ giết. Người, còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ hắn đi làm, còn có rất nhiều sự tình có thể làm hắn quá càng thêm vui vẻ vui sướng. Hắn thề, đời này, chỉ nghĩ cùng trước mắt nữ tử ở bên nhau, cái kia gọi là hách liên sinh đẹp nữ tử. Sao sao An Hà bình tĩnh nghe bên ngoài người ta nói gần nhất mấy ngày bát quái, sắc mặt bình tĩnh tường hòa, hiện giờ, trên người nàng về long hồn phong ấn đã toàn bộ giải trừ, nàng không bao giờ tất bị người cầm đi làm huyết nhân, nàng có thể qua chính. Mình bình thường sinh sống, chỉ là, cái kia rơi xuống dưới vực sâu mặt đi nam cung cảnh, ngươi còn có thể tồn tại sao? Phạn phương quốc uy hiếp lớn nhất đi trừ bỏ. Mọi người tưởng lại được đến mở ra kia phiến thần bí chi môn chìa khóa, chỉ có khác tưởng hắn phát, chỉ là, năm gần đây, đều sẽ không có người đi đánh nó chú ý, rốt cuộc, muốn mở ra kia phiến môn không phải dễ dàng như vậy. Long Viêm nói cho An Hạ, hắn đã phái người ở dưới vực sâu tìm thật lâu, như cũ không có tìm. Được Nam Cung cảnh thân ảnh, chỉ tìm được rồi một tia rách nát quần áo, mà kia quần áo nguyên liệu. Là ngày đó Nam Cung Cảnh xuyên quần áo trên người trên người nguyên liệu. An Hà nghe thấy cái này tin tức, trong lòng là cao hứng, vội vàng hỏi Long Viêm, còn có thể tìm được phải không? Hắn còn sống phải không? Về tới Long Hồn trong phủ, An Hà duy nhất hy vọng, chính là Nam Cung Cảnh còn sống, trên người nàng huyết nhân thể chất đã đi trừ bỏ. hài tử tuy rằng trải qua như vậy. Nhiều chắc trở, như cũ ở trong bụng bình yên vô sự, này hết thảy đều ở tỏ rõ tốt đẹp đã đến. Như vậy nhiều sự tình tốt đều tới Nàng tin tưởng Nam Cung Cảnh còn sẽ tồn tại Chỉ cần hắn tồn tại Liền cái gì cũng tốt Chính là nghĩ đến Long Bất Chiến phía trước nói Hắn nói hắn đã tìm được rồi Nam Cung Cảnh Hơn nữa xác nhận Nam Cung Cảnh đã chết Không biết Long Bất Chiến nói chuyện này có phải hay không thật sự An Hạ thực hối hận lúc ấy Không có đi hỏi Long Bất Chiến Hiện giờ người đã chết Hỏi lại cũng hỏi không đến Nhìn An Hạ cái dạng này Long viêm an ủi, ngươi yên tâm đi, nếu ở huyền nhai đế không tìm được hắn, vậy chứng minh hắn còn có tồn tại khả năng, có lẽ là bị người cứu đi. Đến nỗi ngươi nói ám Huất ất cung bên kia tình huống, ta hỏi thăm, tất cả mọi người nói không có đi huyền nhai đi tìm người, xem ra, Huất ất vương lúc ấy chỉ là ở lừa gạt ngươi. Thật là như vậy sao? An Hà hiện tại rất khó đi tin tưởng một ít việc một ít. Người, nàng trong lòng thừa nhận không được quá nhiều thất vọng, Cho nên đối sở hữu sự vật đều vẫn duy trì hy vọng rồi lại không lớn bộ dáng. Chỉ có như vậy, nàng mới sẽ không bởi vì thất vọng mà thừa nhận quá nhiều thống khổ. Nàng cỡ nào hy vọng nam cung cảnh có thể tồn tại. Nàng nằm mơ đều mơ thấy nam cung cảnh ở đối với chính mình cười. Chính là, nàng lại sợ là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nếu là nam cung cảnh hồi không đến nàng bên người, nàng không biết nên như thế nào. Đối mặt kế tiếp nhân sinh, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta đều sẽ tận lực đi làm. Ngươi trước hảo hảo tu dưỡng, đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Đại phu nói, ngươi không nên như vậy bi quan tâm thái, như vậy đối hải tử không tốt. Ngươi nên nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhiều cười cười. Hải tử mới khỏe mạnh, bằng không nam cung cảnh ngày nào đó đã trở lại. Ngươi lại mặt ủ mày ê làm hải tử trở nên không khỏe mạnh nhưng làm sao bây giờ? Long viêm ý. Đồ vãn hồi an hạ lòng tự tin chính là xem An Hà bộ dáng, cũng không phải là dễ dàng như vậy, may mắn An Hà trong bụng còn có cái hài tử, hài tử là An Hà duy nhất có thể kiên cường lên hậu thuẫn, sự tình liên lụy đến hài tử nói, An Hà liền sẽ đặc biệt coi trọng lên. "Hảo, ta đã biết." An Hà gật gật đầu, "Ta đây liền làm cho bọn họ đỡ ta đi ra ngoài đi một chút." "Ân, lúc này mới đối." Long Viêm lại phân phó vài câu bên cạnh chiếu cố An Hà cuộc sống hàng ngày nha hoàn, lúc này mới vẻ mặt vừa lòng rời đi, chỉ là mới ra sân, treo ở khóe miệng tươi cười đã không có, thay là nhíu chặt mày, an hà an tĩnh ở tiểu viện tử đợi, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới, chỉ là suy nghĩ đến còn không có tìm được nam cung cảnh thời điểm, trong lòng sẽ một trận run rẩy, nàng sợ hai đem chính mình không tốt cảm xúc mang cho bảo bảo, cho nên tận lực làm chính mình vui vẻ lên, lại phát hiện nguyên lai. Like. Người có đôi khi không phải dễ dàng như vậy liền có được. Tươi cười, ít nhất, lúc này nàng, vô pháp cười ra tới. Như vậy ở tiểu viện tử đãi mấy ngày, An Hạ lại phát hiện, bên người tổng cảm giác thiếu điểm cái gì? Chính là lại nhất thời nghĩ không ra. Mùa thu muốn tới phút cuối cùng, gió biển thổi lại đây, thổi tới rồi trong viện tới, gợi lên sân một thân cây hạ bàn đu dây dây xích cho nhau đập, phát ra từng tiếng đinh linh linh thanh âm. An hạ thất thần nhìn dưới tàng cây bàn u dây, nhìn kia xiềng xích, liên tưởng siềng xích phát. Ra thanh âm, nàng nghĩ tới chuông bạc, nghĩ đến cái kia vì tình yêu phấn đấu quên mình nữ tử, nàng nghĩ tới xa ở ngàn dặm ở ngoài thân nhân, nghĩ tới xoái xoái, nghĩ tới hạo chấn vương phủ mọi người, không biết bọn họ biết nam cung cảnh sự tình sẽ là như thế nào cái tâm tư. Nàng nghĩ đến đã thượng tuổi hạo chấn vương ra, nghĩ đến vương phi, Tuy rằng bọn họ đều không phải nam cung cảnh thân sinh cha mẹ, lại so với thân sinh cha mẹ còn muốn tới yêu thương, nàng nghĩ tới chuông. Bạc, chuông bạc nghe được nàng đại ca như vậy tin tức, nhất định sẽ thực thương tâm. Nàng nghĩ tới soái soái soái soái từ nhỏ liền thích hắn cha thích khẩn, nếu cho hắn biết, nhất định không thiếu được muốn khóc nhẹ. Nàng nghĩ tới cửu thương đối, cửu thương đâu? An hạ nháy mắt hoàn hồn. Nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ thanh phong gợi lên lá cây phát ra sàn sạt thanh âm, lại nhìn không tới Cửu Thương thân ảnh, nàng trở về long hồn nơi này vài thiên, mấy ngày nay nàng cố thương. Tâm cố tiêu hóa kia một đám tin tức, lại đem quan trọng Cửu Thương quên mất, này sẽ nhớ tới, lại không biết Cửu Thương đi nơi nào. Giống như từ nàng bị người bắt lúc sau, liền không còn có gặp qua Cửu Thương, Cửu Thương đi nơi nào nàng căn bản không thể nào biết được. A phượng A Phượng, An Hạ hướng tới phòng trong hô, chỉ thấy một người mặc vàng nhạt sắc váy áo nữ tử trong tay còn cầm một cái khăn vội vàng chạy ra tới. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Cửu thương đâu? Cửu thương đâu? An Hạ thật cẩn thận đứng lên, đã 5-6 tháng đại bụng làm nàng không dám tùy tiện loạn đại động tác động. Bị gọi là A Phượng, là một cái 13-4 tuổi tiểu nha hoàn, nàng vội vàng đem An Hạ đỡ lấy lại đối an hạ trong miệng niệm ra tới tên rất là không quen thuộc tiểu thư ngươi nói cái gì cửu thương đâu ngươi biết cửu thương đi nơi nào sao nàng đã thật lâu không có gặp qua cửu thương cũng không biết hắn đi nơi nào cửu thương là ai a phượng khó hiểu nàng giống như chưa từng nghe qua tên này cửu thương là cửu thương là an hạ nói tới rồi một nửa lại không có nói tiếp đúng vậy cửu thương là ai nàng nên như thế nào trả lời nàng nên nói như thế nào mới có thể làm a phượng minh bạch cửu thương là ai cửu thương nha cùng nam cung cảnh cùng nhau tới nơi này nam tử hắn cao cao gầy gầy không đúng hắn cũng không tính thực gầy hắn thực bạch lớn lên rất đẹp hắn kêu cửu thương ngươi không biết sao a phượng lắc đầu ta chưa từng nghe qua tên này phía trước ta ở hậu viện bên kia hậu hạ chưa từng có nghe qua tên này đâu Nếu không, ta đi đem long viêm hộ pháp kêu lên tới, ngươi hỏi một chút hắn. Hảo, hảo, ngươi chạy nhanh đi. Nàng tổng cảm giác cửu thương không ở rất là quỷ dị, ấn nàng hiểu biết, cửu thương không có khả năng không từ mà biệt, mà hắn đến tột cùng đi nơi nào đâu. Vì cái gì không có người tới báo cho nàng. A Phượng mới vừa chạy ra môn, liền nganh diện đụng. Phải long hồn đương ra chủ tử long không nói. Tộc trưởng. A Phượng nhìn người tới, vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn A Phượng như vậy vội vã bộ dáng. Long không nói sắc mặt nháy mắt biến đổi. Còn tưởng rằng an hạ xảy ra chuyện gì? Ngươi chạy cái gì? Chính là tiểu thư. Không không không là là là. A Phượng chạy quá nhanh. Lại gặp gỡ tộc trưởng này hào nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn đảo nói lắp đi lên. Long không nói trong lòng tuy sốt ruột. Nhưng vẫn là chấn định nói. Đừng có gấp. Chậm rãi nói. Làm sao vậy? Tiểu thư nói. Nàng muốn tìm Long Viên hộ pháp, nàng muốn tìm một cái gọi là gì cái gì chín cửu thương người. A Phượng cũng không biết chính mình phát âm đúng hay không, dù sao tiểu thư là nói như vậy, nàng muốn tìm cửu thương. Long không nói hỏi ngược lại. Đúng vậy, tiểu thư vẫn luôn đang nói cái gì cửu thương, nô tỳ không quen biết, nghĩ đến chỉ có thể đi tìm hộ pháp. Hảo, không cần phải đi tìm Viêm Nhi, việc này ta cùng. Nàng nói, vào đi thôi. A Phượng gật đầu, nghĩ đến tộc trưởng tới cùng tiểu thư nói càng là tốt. An Hà nhìn mới ra đi lại đi vòng vèo trở về A Phượng, vừa định nói chuyện, liền thấy A Phượng phía sau tiến vào Long không nói, nàng không có kêu hắn, bởi vì nàng không biết có nên hay không kêu hắn cứu cứu, chưa từng tiếp xúc quá thân nhân, làm nàng vô pháp hô lên khẩu, chỉ có thể nhìn chầm chầm vào hắn. A Phượng nói ngươi tìm cửu thương, Long không nói hỏi, là, hắn đi nơi? Nào! Đối với cửu thương, Long không nói kỳ thật cũng không lớn rõ ràng là chuyện như thế nào, phía trước cửu thương liền thường xuyên suốt quỷ nhập thần, không biết khi nào xuất hiện, lại khi nào không thấy. Hắn cũng là đã lâu cũng chưa gặp qua cửu thương, nhớ tới, hỏi người, đều nói không có gặp qua cửu thương, giống như đột nhiên đi rồi, không có thông chi bất luận kẻ nào. Ta đã thật lâu không có thấy hắn, cũng không biết hắn đi nơi nào, đợi lát nữa ta làm người đi ra, ngoài tìm xem như thế nào sẽ không biết đi nơi nào. An Hà hiển nhiên không tin, rốt cuộc cửu thương là cái cái dạng gì tính tình nàng nhất rõ ràng, không có khả năng đột nhiên không thấy, khẳng định là có chuyện gì. Cái này cũng không rõ ràng lắm, hắn trước đây cũng thường xuyên không có trở về, trở về một lần, lập tức liền rời đi, cho nên hắn là khi nào không trở về, cũng không lắm rõ ràng, ngươi nếu sốt ruột, ta hiện tại liền làm người đi tìm xem. An Hà vội vàng gật. Đầu, Hảo, hào Không biết vì sao, An Hà có loại không được tốt dự cảm, tổng cảm thấy có chút sự tình gì muốn phát sinh, lại đoán không được, loại này cảm xúc vẫn luôn liên tục đến trạng vạng Long Viêm trở về, nhưng cuối cùng, từ Long Viêm trong miệng biết được, như cũ không có nam cung cảnh tin tức, cũng không có kiểu thương tin tức. Tại sao lại như vậy đâu? Đối với nam cung cảnh sự tình, không có tin tức An Hà tạm thời có thể lý giải, chính là kiểu thương vì sao sẽ không... Có tin tức đâu? An Hạ hỏi, hắn cuối cùng một lần xuất hiện ở trong phủ là khi nào? Nghe nói là 10 ngày trước, có người xem qua hắn ở phía sau môn xuất hiện. An Hạ lại hỏi, kia hắn trong phòng mặt nhưng có cái gì nhắn lại? Long viêm lắc đầu, không có, cái gì đều không có, hắn quần áo đa không còn nữa, mặt khác đồ vật đều còn ở, không có người biết hắn là khi nào thu thập đi. Hắn nhà ở có chút loạn, xem ra, khi đó hắn đi có chút vội vàng. Phải không? Cửu thương vội. Vàng đi. Vì sao cửu thương vội vàng như vậy? Chính là có cái gì chuyện quan trọng làm cửu thương không thể không trước rời đi đâu. An Hà đoán không được. Nghĩ đến cửu thương thần bí thân thế, vẫn luôn không muốn cùng nàng nói thân thế. An Hà không biết hay không cùng này có quan hệ, cũng mặc kệ như thế nào, cửu thương thật sự không có lưu lại nơi này. Có lẽ hắn thật sự có việc gấp đi rồi đi. An Hà như vậy an ủi chính mình. Cũng không biết hắn có phải hay không thật sự đi. Rồi, Long Viêm, ngươi giúp ta nhiều lưu ý hai ngày về cửu thương sự tình. Nếu thật sự tìm không thấy, kia hắn đó là có việc gấp đi rồi. Chứ bỏ cái này đáp án, An Hạ tìm không thấy càng tốt đáp án. Ấn, ta đã biết. Đôi mắt nhìn thẳng An Hạ, Long Viêm thấy An Hạ nhíu chặt mày. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. cửu thương không phải tiểu hài tử, biết chiếu cố chính mình. Hắn vội vàng như vậy rời đi. Nhất định có hắn nguyên nhân Ân, ta biết Chỉ hy vọng là cái này đáp án Mà không phải giống nàng suy nghĩ nhiều như vậy Sao sao ở long hồn vẫn luôn đãi gần 10 ngày An hạ tâm Đã dưỡng bình tĩnh đi lên Long viên mỗi ngày đều sẽ hướng nàng bẩm báo Ngày đó sở sư tầm tra tìm kết quả Kết quả vẫn là như lúc ban đầu đáp án giống nhau Như cũ không có tìm được nam cung cảnh Ngay cả cửu thương tin tức cũng một chút đều không chiếm được An hạ tựa hồ có chút tuyệt vọng Có lẽ là nàng chờ đợi quá nhiều, ông trời cảm thấy nàng quá lòng tham, cho nên không cho nàng tâm nguyện thực hiện. Buổi tối, ăn cơm, giống thường lui tơi như vậy, An Hà đều xe dưới tàng cây tiêu thực. A Phượng đỡ chính mình, thật cẩn thận đi tới, làm trong bụng bảo bảo tận lực vẫn duy trì khỏe mạnh. Hảo, A Phượng, ta tưởng chính mình một người đi một chút, ngươi qua bên kia chờ đi. An Hà chỉ chỉ dưới tàng cây, nói. Chính là, A Phượng không có quên chính mình nhiệm vụ. Chính là chiếu cố hảo An Hạ tiểu thư. Không thể làm nàng xảy ra chuyện. An Hạ cười. Cười, nói, không có việc gì. Ta bất quá tưởng một người đi một chút. Nơi này thực an toàn. Hơn nữa ta bụng cũng không phải rất lớn. Cho nên sẽ không quá vất vả. A Phượng nhìn bốn phía. Cảm thấy nhưng thật ra còn an toàn. Không lay chuyển được An Hạ. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Hảo đi. Ngươi liền một người đi một chút là được Sắc trời không còn sớm Lộ càng thêm trọng Ngươi tiểu tâm chút chính mình thân mình Ân An Hà nhìn hoàng hôn ánh chiều tà địa phương Hiện Giờ mùa thu liền phải tới rồi Cho dù phạn phương quốc lâm hải Chính là nên tới mùa vẫn là không trở về chậm lại Nhìn rào rạt mà xuống lá cây An Hà nhìn không được hợp lại khẩn quần áo Có lẽ như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp Nàng nên trở về thần Nàng nên đối mặt hiện thực Cho dù nam cung cảnh còn sống Nàng cũng không nên lại ở chỗ này tự oán tự ngài Nàng còn có gia đình Còn có nhi tử Liền tính nam cung cảnh đời này đều không về được Nàng cũng muốn thay Thế hắn chiếu cố cha mẹ hắn Chiếu cố hảo bọn họ nhi tử Gió thu đem nàng mặt thổi có chút lánh Nàng phát hiện chính mình làm một cái thật dài mộc Hiện giờ liền phải tỉnh Tỉnh mộc Sinh hoạt còn muốn tiếp tục đi xuống Nàng không nên lại như vậy suy sút đi xuống Tiểu thư, nên vào nhà. A Phượng nói là làm nàng đi vài bước liền thật là đi vài bước, liền kêu nàng. An Hạ không nói thêm gì, gật gật đầu, làm A Phượng nâng vào nhà. Sao sao mới vừa vào phòng, An Hạ liền phân phó A. Phượng, A Phượng, giúp ta đem ta chính mình đồ vật thu thập một chút. Vì cái gì? Tiểu thư muốn làm cái gì? A Phượng hỏi, ngươi đừng hỏi, giúp ta thu thập một chút đi. An Hạ nói, nơi này vốn là không phải nhà của ta, hết thảy bụi bặm rơi xuống đất, ta là thời điểm về nhà, nơi đó có ta thân nhân, ta nhi tử, ta hết thảy. Nghĩ đến tới thời điểm có nam cung cảnh cùng cửu thương, trở về thời điểm, chỉ có thể là nàng một người. A Phượng trần trừ, không biết có nên hay không. Thu thập, bởi vì nàng biết An Hạ là tộc trưởng qua cố muội muội nữ nhi, cũng chính là tộc trưởng cháu ngoại gái, nói như thế nào cháu ngoại gái phải đi. Cũng nên thông chi một tiếng cứu cứu, bất quá cuối cùng, A Phượng vẫn là vén tay áo thu thập lên, mặc kệ nói như thế nào, trước thu thập đợi lát nữa lại đi nói cho tộc trưởng cũng không muộn. long viên hộ pháp nói, tiểu thư hiện giờ tâm bệnh quá nặng, cũng không thể làm nàng lại nhiều sầu lo chút cái gì, như vậy đối tiểu thư không tốt, đối trong bụng hài tử cũng không tốt, một đêm không có như thế nào ngủ, an hạ sớm liền tỉnh. So với An Hà tỉnh sớm, A Phượng tỉnh càng thêm sớm, sáng sớm liền đi đại viện thông chi tộc trưởng về An Hà phải đi tin tức. Ngươi phải đi. Long không nói ở An Hà chuẩn bị nhích người là lúc chạy tới An Hà trước mặt. ân, An Hà không có dậu diếm, chuyện này nàng đã nghĩ kỹ, rời đi trong nhà lâu lắm, là cần phải trở về. Như vậy nhiều chuyện tình chờ nàng trở về xử lý. Không nên lại ở chỗ này lưu lại. Long không nói nhìn nàng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo, lại quá một thời gian lại đi đi. Long không ngôn ngữ khí trung mang theo thở dài, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới nhận hồi cái này cháu ngoại gái sẽ là cái dạng này kết quả. Hắn là biết ám hù ất cung huyết môn trở môn phái người ra tâm bừng bừng, cũng biết bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng buông tha an hạ, chính là hắn cho rằng chính mình bảo hộ đủ hảo, chỉ cần bảo vệ tốt, liền sẽ không cho bọn hắn có cơ hội nhưng sấn. Nhưng cuối cùng, hết thảy đều vẫn là ra ngoài nàng dự kiến, hắn còn không kịp làm chút cái gì, người đã bị bắt, mà cuối cùng, kết quả biến thành như bây giờ, có lẽ như vậy kết quả đối mặt khác rất nhiều người tới nói là tốt, ít nhất, ám hù ất cung không có, huyết môn tan, nhưng đối an hạ tới nói, lại là thống khổ nhất, nam cung cảnh là nàng yêu nhất người, là trượng phu của nàng, hiện tại còn rơi xuống không rõ, có lẽ, đã sớm đã chết chỉ là nàng không muốn thừa nhận thôi, mà Long bất chiến đã chết, tuy rằng nàng cũng không biết đó chính là nàng phụ thân, chính là cũng đã không khác biệt, không được, An Hạ lắc đầu, ta phải đi về, ra tới lâu lắm, là cần phải trở về, tìm Nam Cung cảnh sự tình, An Hạ đã phân phó Nam Cung cảnh mang đến người đi, chỉ cần có tin tức, liền sẽ thông chi nàng, lại chậm lại lâu đều hảo chỉ cần có thể tìm được, liền so cái gì đều quan trọng, Long không nói biết, chính mình đã vô pháp khuyên động An Hà, nguy cơ giải trừ, nàng sẽ không lại lưu lại, cho dù hắn là An Hà cứu cứu, chính là lại chưa từng tận quá một ngày cứu cứu trách nhiệm, hắn vô pháp lấy trưởng bối thân phận ngăn chặn An Hà. Kia, ta cho ngươi an bài chút nhân thủ, hộ tống ngươi trở về, ngươi trước đợi lát nữa, làm ta đi an bài một chút. An Hà vốn định cự tuyệt, bởi vì nam cung cảnh mang đến người còn có một ít đi theo nàng trở về, có thể tưởng tượng đến lưu lại những Người này ở chỗ này, càng nhiều cơ hội tìm kiếm Nam Cung Cảnh rơi xuống. An Hạ lại gật gật đầu. Rốt cuộc, Nam Cung Cảnh cùng Long Hồn không có bao lớn quan hệ. Bọn họ sẽ không giống nàng như vậy như vậy tận tâm tận lực đi tìm Nam Cung Cảnh. Hảo! Sao sao thực mau? Long không nói đã đem sở phái người chuẩn bị tốt, chờ đợi xuất phát. An Hạ ăn bữa sáng, đã làm người sắp sửa mang theo đồ vật toàn bộ thu thập Hảo, chuẩn bị rời đi. Kỳ thật nàng đồ vật cũng không có nhiều ít Đều là, chút mang không đi đồ vật, nàng chỉ dẫn theo mấy thân quần áo, cùng một ít chính mình may vá các tiểu hài tử quần áo, mặt khác, đều không mang theo đi rồi. Hà Nhi, trở về tiểu tâm chu Long không nói lại nhảy tới tơi lui lui cũng liền như vậy nói mấy câu, nói không được cái gì êm tai nói. Hắn cả đời không có thành hôn, cũng không có hài tử, vì long hồn, hắn trả ra quá nhiều quá nhiều, hiện giờ, hắn luyến tiếc đứa nhỏ này cũng cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, tự nhiên. Tưởng hào hào bảo hộ nàng, chính là, An Hà không cần hắn bảo hộ, nàng chỉ nghĩ trở lại nguyên lai địa phương, trở lại thuộc về chính mình ra, mà không phải ở chỗ này, nhớ lại qua đi, nghĩ quá khứ người cùng sự. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Nhìn trên đỉnh đầu Thái Dương, An Hà biết thời điểm không còn sớm, như vậy kéo đi xuống, lại không biết khi nào mới có thể trở lại Bắc Nguyên quốc Thời điểm không còn sớm, Chúng ta nên khởi hành Long không nói nghe nàng lời nói Ngập. Đầu mà xem Thái Dương liền phải thăng lên tối cao không Chỉ có thể gật gật đầu Ai, hảo hảo Nhớ rõ một đường phải cẩn thận